Thanh âm của Hàn Lập trầm xuống, sắc mặt lạnh tựa băng sương nói: "Nghe Hàn Lập nói vậy, vị tộc nhân trong hồng quang nhíu nhíu mày nhưng lập tức đột nhiên vừa đảo tay, trong tay xuất hiện cái bình nhỏ trong suốt, sáng long lanh đưa ra phía trước cho Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong bình mơ hồ có một viên đan hoàn đỏ tươi như máu, ẩn ước phóng ra kim quang." Hàn Đảo hữu, cho dù ngươi đem vật ấy truyền giao cho vạn cổ tộc thì nhiều nhất cũng được một viên vạn diệu đan mà thôi. Vật trong tay tại hạ mặc dù không bằng vạn diệu đan nhưng cũng chỉ thấp hơn nó một bậc. Đó là kim huyết hoàn. Đan hoàn này đồng dạng có thể trợ giúp Đảo hữu đột phá bình cảnh thượng tam sai. Tại hạ dùng đan hoàn này đổi lấy cái bình ngọc trong tay Hàn Đảo hữu có được không? Dì tộc nhân trong hồng quang nhìn chầm chầm vào hàn lập nói chuyện. Kim huyết hoàn. Đồng tử hàn lập có chút co rụt lại. Đan dược này mặc dù đồng dạng lần đầu tiên hắn nghe nói đến nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì cảm thấy từ trong tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát xác thực là không tầm thường. Chuyện. Hắn chăm chú nhìn vào cái bình nhỏ trong tay đối phương không khỏi trầm mặt một lúc không nói gì, tựa hồ thực sự đang đánh giá lại đề nghị của đối phương. Hàn Hương tốt nhất nên quyết định nhanh một chút, truy binh của xác khi tộc có thể tùy thời đổi đến. Vì tộc nhân trong hồng quang thấy bộ dáng của Hàn Lập thì trong lòng vui vẻ nhưng nếp mặt bất đồng thanh sắc thúc sụp nói. Nhưng vị gì, gì tộc nhân này lại cũng không có chú ý tới cái bóng hàn lập đổ trên mặt đất lúc này dĩ nhiên không biết khi nào so với lúc trước trở nên dài nhỏ hơn một ít. Bất quá loại biến hóa này trừ khi là luôn nhìn chằm chằm vào bóng của hàn lập còn nếu không thì thật sự không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được cái gì khác thường. Mà cùng lúc đó... Dưới chân Hàn Lập cũng có hai đảo thanh ti mờ nhạt như không thấy vô thanh vô tức chui vào trong lòng đất biến mất. Xin hỏi đảo hữu là người của bộ tộc nào? Hàn Lập bỗng nhiên hỏi một câu. Lời này có ý tứ gì? Hỏa nguyệt tộc chúng ta mà cũng không nhận ra sao? Đảo hữu biết rõ rồi sao còn hỏi. gì tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng trả lời. Thật sự! ta còn tưởng rằng đạo phú chính là người của sắc si tộc, có ý định lấy hộp ngọc trong tay tại hạ sau đó lập tức trở mặt đồng thủ. trên mặt hàn lập ngay lúc đó khẽ nở một nụ cười quỷ dị nói, đạo phú chẳng lẽ thần trí không bình thường? tại hạ rõ ràng chính là hỏa nguyệt nhân, như thế nào lại đầu nhập vào sắc si tộc? di si tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra nhưng lập tức lộ ra vẻ giận dữ quát lớn hỏi. Đạo hữu có phải là hỏa nguyệt nhân hay không tại hạ có thể không quan tâm nhưng lúc trước một mình ở lại trong lầu tắc tất hạ đã đồng tay đồng chân chẳng lẽ cũng muốn phủ nhận sao. Bảo tại hạ đem đồ vật sao cho ngươi không bằng Đạo hữu cầm đồ vật trong tay sao cho hàn mố đi. tại hạ đồng sàng tặng một cúng là tặng mà tặng hai cây cúng là tặng. Hàn lập lạnh nhạt nói. Những lời này mới chỉ nói ra một nửa thì gì tộc nhân trong hồng quang sắc mặt rốt cuộc đại biến. Câu cuối cùng vừa chấm dứt thì đột nhiên vị hỏa nguyệt nhân này hai tay ghép quyết bên ngoài thân hồng quang quay tròn vừa chuyển, một vòng hồng nguyệt phóng lên cao, chỉ thấy người trước động một cái rồi có cái gì đó bay vút lên trời cao không thấy bóng sáng. Mà cùng lúc đó, thân hình vị dị tục này thoáng mơ hồ rồi trong hồng quang đồng thời xuất hiện ba đảo dư ảnh hoàn toàn giống nhau. Ba cái dư ảnh này đồng dạng hai tay chắp sau lưng mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập không nói gì. Thấy cử động dị thượng của đối phương nhưng Hàn Lập vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích ngược lại khóe miệng khẽ nhích lên một chút sau đó vỗ tay cười ha hả nói quả nhiên là hảo tính kế trước tiên thả ra linh lực đưa người sát si tộc tới sau đó lại lấy lui làm tiến chuẩn bị quấn đấu chi sách để cho ta không thể lập tức rời đi thấy bộ sáng của hàn lập phong song như vậy ba đạo nhân ảnh trong hồng quang trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc nhưng lạnh lùng nói. Ta mặc dù không biết tại sao ngươi lại biết ta để lại dấu vết chỗ thần tượng nhưng nếu ta đã gọi người khác tới thì ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đi được. Nếu ngươi thức thời thì mau sao cái hộp ngọc cho ta. Hoang mố còn có thể cho ngươi cầu tình, nói không chừng sẽ thả ngươi một cái mạng. Khẩu khí của hư ảnh này có vẻ tự tin dị thường. Này cũng khó trách, người của sát si tục chỉ cách bọn họ bất quá mười mấy rằm mà thôi, căn bản chỉ chốc lát công su liền có thể chạy tới. Cái người mới vừa rồi thả đi chính là cái này ư. Khóe miệng hàn lập có chút nhích lên trên mặt lộ ra một tia thần bí rồi đột nhiên ngửa bàn tay nhìn như tùy ý hướng vào dư không bên cạnh đánh ra một chảo. Hồng quang chợt lói lên rồi một đoàn hỏa hồng quang đoàn to cớ đầu người quỷ gì xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Không thể nào, ngươi làm như thế nào mà bắt được nó? Ba đảo hư ảnh trong hồng quang đồng thời run lên, mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Giờ phút này trong hồng sắc quang đoàn rõ ràng là vật do hồng nguyệt linh lực biến thành mà lúc trước đã bắn lên không chung, nhưng không chờ hàn lập đáp lời, ba cái nhân ảnh trong hồng quang thoáng một cái rồi đồng thời chậm rãi mà lui về phía sau trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác vạn phần. Hàn lập thấy cảnh này thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lại lập tức cười lạnh một tiếng. Tay vừa đảo bạc quang chợt ló lên rồi một cái hộp ngọc phía ngoài có sán hồng sắc phù lục hiện lên ở tại trong tay, hắn ném lên không chung. Cái hộp này sau khi quay tròn trôi nổi trên trời cao một vòng thì phiêu phù bất động trên đó. Tiếp theo ngón tay hàn lập búng ra một cái, hàn quang chợt ló lên, mấy đảo thanh sắc kiếm quang bắn ra kích thẳng đến cái hộp ngọc. Người điên rồi, hỏa nguyệt nhân nguyên bổn đang chậm rãi lui về phía sau vừa thấy hành động này của Hàn Lập thì nhất thời lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hai cái hư ảnh trong đó vừa động rồi từ trong hồng quang bay vọt ra. Độn tốt kỳ khoái vô cùng, chỉ một cái ước động đã tới ngay trên không trung. Trong đó một đảo hóa thành một cái bàn tay màu hồng hung hăng trộp tới cái hộp ngọc. Một đảo hư ảnh khác thì ngừng lại một chút, khuôn mặt nhanh áp, thân hình đột nhiên nổi lên xích mang khác thường rồi hóa thành một đảo xích hồng vọt đến chỗ hàn lập. Về phần đảo hư ảnh thứ ba thì vẫn đứng ở xa xa trong hồng quang không di chuyển một chút nào. Hiển nhiên cử động cao thân khó lường vừa rồi của hàn lập đã làm cho vị hỏa nguyệt nhân này vạn phần cẩn thận, chỉ dám thu động hóa thân công kích còn bản thể thì vẫn đứng tại chỗ. Phản phất như hai đảo hư ảnh công kích quá nhanh, hơn xa dự đoán của Hàn Lập nên hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy bàn tay màu hồng kia nắm lấy cái hộp ngọc vào tay đồng thời một đảo hư ảnh khác thì chợt lóe lên biến thành một đảo xích hồng xuyên qua thân thể Hàn Lập mà qua. Tiếp theo xích mang thu lơ y, e, lại hiện ra hư ảnh đứng cách phía sau Hàn Lập mấy trượng mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân thể hàn lập xuất hiện hỏa quang ló lên, lại có tiếng phù một tiếng rồi bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu màu đỏ đậm bốc cháy rừng rực. Trong trước mắt thân thể hàn lập trong hỏa quang đã biến thành cho bụi. Hỏa nguyệt nhân trong hồng quang vừa thấy hộp ngọc tới tay rồi hàn lập dễ dàng bị kích sát như thế thì ngược lại lại ngẩn ra, mơ hồ cảm giác được có chút không thích hộp. Nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận thì cái hộp ngọc trong bàn tay to màu hồng kia đột nhiên mặt ngoài thanh mang lói lên rồi một chút quỷ gì biến thành một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay. Bàn tay to nọ chưa kịp phản ứng gì thì viên châu này liền chợt lói lên rồi nổ tung. Tiếng nổ như tiếng sấm nổi lên, vô số thanh sắc điện hồ bắn ra đem bàn tay to lớn màu hồng xuyên thủng thành hàng trăm ngàn lỗ thủng. Bàn tay to chợt ló lên rồi tiêu tan mất. A, vừa thấy cảnh này, hỏa nguyệt nhân trong hồng quang cả kinh, sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra một ngụm máu màu xanh. Ta tưởng là hóa thân thuật huyền diệu gì? Nguyên lai bất quá chính là phân hồn thuật. Nếu như vậy, mấy cái hóa thân này tại hạ sẽ không khách chí thu nhận lấy. Đột nhiên thanh âm hàn lập từ bốn phương tám hướng ong ong truyền đến theo sau đảo hư ảnh thứ hai đang đứng trên mặt đất đột nhiên bị một đảo hắc tuyến lói cùng một cái kim sắc trường nhận từ phía dưới hủy xì chém lên. Động tác cực nhanh, giống như điện quang lôi thạch một bực như nhau. Trượt! Sau khi hết thảm một tiếng, hư ảnh bị thế công xếp đánh không kịp bưng tay chém làm hai nửa. Tàn thi thoáng một cái ngã quỷ trên mặt đất rồi lập tức hóa thành một tia linh quang tan đi. Lúc này mới thấy kim quang chợt lóe, một khối kim giáp khôi lỗi tay cầm trường nhận từ phía dưới mặt đất như quỷ mì trầm rãi chui lên. Lại một khối phân thân nữa trong nháy mặt bị diệt, hỏa nguyệt nhân trong hồng quang sắc mặt thêm trắng bịch tiếp theo hai gò má lại đỏ ửng lên một cách khác thường. Xem ra nguyên khí thật sự bị tổn thất không nhỏ. Nhưng vị hỏa nguyệt nhân này cũng đủ quyết đoán cơ hội ngay tại lúc hóa thân thứ hai bị hủy thì đột nhiên không nói hai lờ há ha, miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh rồi búng ngón tay bắn ra. Đang, một tiếng chuông đinh tai nhức ốc vang lên, một cỗ vô hình âm ba lấy cái chuông đồng làm trung tâm hướng ra bốn phương tám hướng mà khuyết tán đi. Tiếp theo, hỏa nguyệt nhân sắc mặt giữ tơn chợt lóe qua. Hắn không tin trong tình hình này đối phương có thể ngăn cản hắn tìm đến chỗ người của sắc si tục, bất quá hắn cũng không có chút ý tứ nào tiếp tục ở lại chỗ này để liều mạng với hàn lập. Thân hình vừa động cả người đã hóa thành một đảo hồng quang hướng lên trời cao bay đi. Nhưng một tiếng hử lạnh tử dư không chuyển xa. Hồng quang mới bay được lên cao chừng 5-60 trượng thì đột nơ hiên trên không thanh quang chợt lóe, một đóa hoa sen màu xanh quỷ gì hiện lên tiếp theo mô hóa, hai hóa bốn, bốn hóa tám mà trên trời cao hình thành một đánh thanh quang. Đám thanh liên này quay tròn một vòng, hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng một chút đem cả bầu trời che kín lại. Lần này, hỏa nguyệt nhân cả kinh không phải là nhỏ nhưng hắn không nói gì. Hai tay hương lên. Một thanh đoạn đao màu bạc cùng một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ đồng thời kích bắn ra. Đoạn đao vừa bay ra đắt liền hóa thành một cái cử nhân mấy trưởng hướng lên trời cao hung hăng chém đi. Kim sắc lệnh bài thì sau khi lên một tiếng vù vù đột nhiên từ trong lệnh bài bay ra một cái nhân ảnh cả người kim quang lò lò trên lưng có dư ảnh hai cánh dương nhanh múa vút đánh đến. Âm ầm. Sau hai tiếng nổ, Ngân Quang cùng kim ảnh cơ hồ đồng thời đánh tới trên thanh sắc cử liên. Song Phương vừa tiếp xúc thanh sắc cử liên bắt đầu rung động nhưng một lát sau liền tấp tất vỡ vụn ra. Theo sát sau đó, Hỏa Nguyệt nhân thấy cảnh này thì trong lòng mừng rỡ nhưng sau một khắc thì vẻ tươi cười trên mặt liền lập tức đọng lại. Chỉ thấy thanh liên vừa tán đi thì thanh quang lò lò rồi bất ngờ lại có một đóa cử liên khác chắn ở trước mặt. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1561 Đại Địch. Hỏa Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì biến sắc. Lúc này một bên cấp bách lấy hai chuyện bảo vật điên cuồng tấn công, một bên thì thầm trong miệng tựa hồ muốn thi triển ra thần thông lợi hại gì đó. Nhưng đúng lúc này thanh âm hàn lập thảm nhiên truyền đến lần nữa. Các hạ nếu đã rơi vào trong chiếm trận của ta thì không cần phải nói nhiều, hay là để hàn mộ tiến ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời đột nhiên liên hoa đối diện chợt tiêu tán. Hóa thành vô số thanh sắc quang thải đầy trời. Một ngân sắc cử nhận cùng kim sắc sao ảnh hiện ra thoáng lên một cái rồi biến mất, ngay cả một tia gần song cũng không có. Trong lòng hỏa nguyệt trầm xuống thân hình không khỏi dừng lại. Mà đúng lúc này thanh sắc quang thải trước mặt đột nhiên đại phóng quang mang tiếp theo phản xuất như lũ lụt kéo đến. Hỏa Nguyệt đắc sợ lại càng hoàng hơn, nguyên bản pháp quyết đọc xong chuẩn bị xuất ra lại do dự. Chỉ thấy hồng quang trên người hắn xoay tròn, vô số hồng sắc quang nhận quỷ gì hiện ra dưới sự thúc dục liền tự động bay quanh bốn phía, phát ra tiếng suy suy. Trong trước mắt từng đạo cuồng vũ sắc bén hình thành cơn lốc, đem hắn bảo vệ bên trong. Thấy cảnh này trong lòng hỏa nguyệt buông lòng tiếp theo thanh sắc quang mạc tràn đến, giống như nước biển trôi qua. Nhưng khi hắn ngưng thần nhìn kỹ thì trong lòng liền giật mình, chỉ thấy sau khi thanh quang hiện lên cảnh sắc bốn phía đột nhiên trở nên mơ hồ thanh hình hắn hiện lên giữa một thảo nguyên đầy cỏ xanh. Trung quanh đều là cỏ xanh cao không quá một tấp, sen lẫn là rất nhiều hoa dại màu sắc khác nhau. Xa xa lại mơ hồ truyền đến tiếng chim hót Không cảnh tuyệt đẹp như thế Làm cho người ta không khỏi cảm thấy thư thái Toàn thân thả lòng rất nhiều Ảo thuật Hỏa nguyệt không phải kẻ đơn giản Vẻ mê ly trong mắt chợt lóe Liền lập tức tỉnh lại Hắn vội vàng nhìn lên trời cao Chỉ thấy bầu trời cao vô cùng Ngoại trừ vài đám mây trắng Thì thảo nguyên sống mênh mông Không thấy điểm cuối Mà Hỏa Nguyệt cũng cảm thấy mặt đất dưới chân mềm mại dị thường đồng thời trong mũi tràn đầy mùi hoa cỏ, không chút nào nhìn ra có điểm sơ hở. Cả người phản xuất như đang thật sự ở trên một đại thảo nguyên minh mông, phá. Sắc mặt Hỏa Nguyệt trầm trọng, miệng quát lên một tiếng đột nhiên tắn đầu lưới đồng thời hai tay phất ra. Chỉ thấy hồng sắc quang nhận trong cơn lúc xung động một trận tiếp theo giống như mưa bắn ra bốn phương tám hướng. Từng đảo bạch ngân hiện giữa không trung, hồng nhận này sắc bén dị thường, phản phất như muốn trực tiếp phá vỡ hư không. Thuyệt! Huyết nhận điên cuồng chém ra bốn phía đột nhiên một màn sáng mờ hiện lên tiếp theo cảnh sắc trở nên mơ hồ thảo nguyên và bầu trời kia đều biến mất. Thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt mừng rỡ, "Ảo thuật này không ngờ lại dễ dàng phá như thế, thật sự có chút ngoài ý muốn." Nhưng hắn chỉ vừa tươi cười thì cảnh sắc bốn phía lại vặn vẹo, tiếp theo ngoài ý muốn bộc phát ra một mảnh lục quang chói mắt. Hắn không khỏi híp mắt lại, nhưng lập tức hồn quang ngoài thân chợt lóe, bốn phía thân thể lần nữa hiện ra vô số quang nhận bảo vệ lấy hắn. Bất quá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 Tình hình này hiển nhiên khiến hỏa nguyệt vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này, hắn chưa kịp xuất xa thần thông gì thì đất sung núi chuyển tiếp theo đại thổ bốn phía bật gốc, hướng về chỗ hắn đánh tới. Hỏa nguyệt cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, quan nhận sắc bén liền lập tức hướng về phía không trung chém tới. Trong nháy mắt đại thổ chưa kịp đến gần hỏa nguyệt thì đã bị hồng mang chém thành vô số mảnh. Hỏa nguyệt trong lòng bung lỏng, đang định thúc sụt quang nhận tiếp tục đánh về bốn phía, phá vỡ ảng thuật thì đột nhiên tiếng xanh xanh trầm muộn chuyển tới, một bóng đen trên không trung dĩ nhiên cứng rắn vô cùng, không bị quang nhận chém đứt. Hồng quang trên quang nhận vừa chém tới liền tiêu tán, mà bóng đen này sau khi thoáng lên một cách liền biến ảng to lên gấp mấy lần, rõ ràng là một ngọn núi màu đen to hơn trăm trượng.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 Đáng thương cho hỏa nguyệt, thân là tồn tại luyện dư vị, tất cả thần thông hiển nhiên chưa biểu hiện ra hết. Đáng tiếc hắn ngay từ đầu bởi vì thi chuyển hóa thân bí thuật, bị hàn lập dùng lôi châu cùng pháp nguyên biến thành khôi lỗi tập kích làm cho nguyên khí đại thương. Sau đó hắn lại hãm nhập vào huyến thuật trong xuân lê kiếm trận của hàn lập, bị nguyên từ thần sơn thật xả khó phân biệt một kích đánh lén, liền dễ dàng phá hủy thân thể bất quá giờ phút này hồng quang phía dưới hắc sắc tiểu sơn chợt lóe một viên châu nhỏ cỡ quả trứng gà chợt lóe lên rồi chui vào lòng đất không thấy bóng sáng. truyện đột nhiên từ đáy hắc sắc tiểu sơn chợt phát ra ánh sáng mờ tiếp theo hôi quang bắn ra trong nháy mắt đem hồng sắc viên châu bao phủ vào làm nó không thể nhúc nhích một chút nào tiếp theo hôi quang chợt lóe Viên châu bị ném mạnh lên mặt đất, đồng thời thanh quang trên đỉnh tiểu sơn chợt lóe. Một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện lên, tay nhẹ vẫy về phía viên châu. Vù một tiếng, một tổ cự lực trong nháy mắt đem viên châu bay vào bàn tay. Nhân ảnh đúng là hàn lập, hắn cúi đầu nhìn vật trong tay, chỉ thấy viên châu này lập lèo màu hồng bên trong trong suốt sáng long lanh. Một tiểu nhân đang ẩn phía trong. Xem diện mục thì giống như bức hỏa nguyệt, chỉ là trên trán xuất hiện một tiểu thương mờ nhạt Người quả nhiên có liên quan với giác si tộc, tại hãng rất hiếu kỳ, không biết đảo giấu rốt cuộc là giác si tộc nhân hay là hỏa nguyệt tộc nhân. Hàn lập tùy ý kẹp viên châu vào giữa hai ngón tay, trên mặt lộ ra tia cười này. Tiểu nhân trong viên châu thế nhưng lại nhắm nhìn mắt không trả lời. Ngươi nếu mưu đồ đoạt ngọc hạt trong tay hàn mố, hẳn là biết một số thứ liên quan nào đó. Ngươi nếu như thức thời, nói cho ta biết tin tức ta muốn nghe thì không chừng ta có thể. Ngươi còn có thể thả nguyên thần ta tự do sao, chưa chờ hàn lập nói xong tiểu nhân trong viên châu đột nhiên mở mắt, mặt không chút biểu tình nói. Không thể, chỉ có thể tránh cho việc ngươi thống khổ khi sư hồn luyện sách mà thôi. Hàn lập những mày, lạnh lung trả lời. Nếu như vậy thì ta không có gì để nói cả. Ngươi nếu muốn dùng sư hồn thuật với ta thì tốt nhất đừng lãng phí lực làm gì cho mệt. Trong thần thức của ta đã sớm bị tồn tại cấp cao trong thánh tục hạ cấm chế, cho dù là thánh tục trên cấp ba thi pháp sư hồn thì ta nhiều lắm tự bảo thần niệm. Trên mặt tiểu nhân đột nhiên lộ ra một tia cười. Hàn Lập nghe câu trả lời thì những mày, lập tức hai mắt nhìn về phía tiểu nhân trong viên châu, hay ngón tay gẹp chặt. Chỉ thấy tiếng lôi minh phát ra kim sắc điện hồ trước động, viên châu trong nháy mắt vỡ tan tiểu nhân bên trong cũng bị tiêu diệt. Hàn Lập mặc dù không biết lời đối phương là thật hay giả, nhưng hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian tại đây. Vì phòng ngừa thần niệm đối phương có tiêu ý cảm ứng gì đó, cho nên hắn cũng không thể để nguyên thần đối phương còn sống rời khỏi đây. Cho nên khi thấy không thể biết được điều muốn biết, hắn liền không chút do sự hạ độc thủ. Hắn không biết, ngay lúc nguyên thần hỏa nguyệt nhân bị diệt tại một chỗ siêu đáng trên lục quang thành trong một tòa ngân sát đại điện có người đột nhiên hô lên kinh ngạc. Gì Đồ hương, xảy ra chuyện gì vậy, tên còn lại có chút tò mò hỏi một câu. Cấm chế mà ta lưu trong thần niệm hoang ngân đã biến mất, có vẻ hắn đã chết. Một lão giả mặt ngân bào, ngồi trên ghế màu trắng sữa trao mày nói. Trên đầu hắn có một cây sừng màu đỏ sẩm, tay dư không một chảo, một thanh sắc một bài liền hiện ra. Trong một bài có một viên tinh thạch màu hồng, bộ ráng như đắt vỡ vụn thành từng mảnh. Như thế nào vậy, hắn bị vây công sao, một gã khác hỏi đồng dạng cũng mặt ngân bào, nhưng chỉ là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, có chút nghi hoạt hỏi. Cũng có thể là vậy, dù sao tu vi hồng diệt cũng không kém, mà lần trước hắn truyền tin, lục quanh thành này không hề có tồn tại thánh tộc tam giai. Nếu không phải bị vây công thì hắn không dễ dàng chết được. Hoặc có thể có tồn tại cấp cao của thánh tục lẻn vào thành, nếu như có loại tồn tại này thì ngay cả người giám thì cũng không thể phát hiện được. Lão giả vuốt tròm sâu, gật đầu nói. Nếu nói như vậy, vì để ngừa phản nhất thì chúng ta nên đích thân đi một chuyến. Chỉ là không rõ lần này đồng thủ là muốn lấy vật gì, dĩ nhiên lại phiền đến chúng ta ra tay với đám người thánh tục. Trung niên nhân khẽ thở dài, có chút không cho là đúng. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1562 Thiên Huyền La Bàn. Cho dù có bước vào nửa bước nhưng cũng không phải thật sự là thánh tục. Tu vi hai người chúng ta tương đương với thánh tộc nhất sai, nhưng khi tiến sai thì phải mượn sức mười vị trưởng lão dùng bí thuật thay phiên quán thể mới may mắn đột phá chứng ngại. Nhưng thần niệm và công pháp thì lại không tốt, không thể tính tâm tu luyện mấy ngàn năm, căn bản không thể so với thánh tộc chính thức. Lúc này đây nếu nhân thủ không đủ thì mấy vị trưởng lão cũng không nhất định phải điều chúng ta đi. Lão giả lắc đầu nói. Thuyệt. Điều này cũng đúng, bất quá cho dù là như vậy, hai ta liên thủ cũng chính thức được coi là thánh tộc nhị sai, nghĩ rằng cũng có lực đánh một trận. Mà khả năng xuất hiện thánh tộc trong lục quan thành cũng cực kỳ thấp. Trung niên nhân cũng gật đầu nói. Bất quá, tiểu tử hoang diệt này có chút đáng tiếc, lão già không biết nghĩ gì trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Ta nghe nói người này sở hữu hai loại huyết mạch của hỏa nguyệt tộc cùng giác phi si tộc cũng là bộ tục hỏa hệ các ngươi, chẳng lẽ cùng đồ huyên có quan hệ gì sao? Trung niên nhân nghe vậy đột nhiên cười. Đồ mố nói ra làm nanh huyên chây cười, lại nói tiếp, người này thật đúng hậu nhân của một người có quan hệ sâu xa với ta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 Nhưng không nghĩ tới, mắt thấy việc sắp hoàn thành thì lại bị phá hoại. Vẻ mặt lão già trở nên âm trầm. Hắc hắc, đồ huyên không cần tiếc núi, ta sẽ bắt hung thủ đang xếp hắn băm thây vạn đoạn. Đáng tiếc, vì sợ hắn bị người ta phát giác nên chúng ta vẫn chưa để lại tiêu ý trên người hắn. Nếu không thì đã có thể dễ dàng tìm ra hung thủ nhưng chuyện này cũng không quan trọng chúng ta đã đem hơn nửa nhân thủ thả ra ngoài bọn họ tuyệt đối chạy thoát rồi trung niên nhân mỉm cười nói có các đại trưởng lão từ mình ban thưởng hạ thiên huyền la bàn thì hiển nhiên không cần lo lắng chuyện bọn họ trốn thoát phiền toái duy nhất chính là thứ kia không phải chỉ có một kiện hơn nữa không biết có trong tay vạn cổ tộc nhân hay không Chúng ta cũng không nên bước bọn họ vào tình thế cấp bách, phá hủy mấy thứ này. Các đại trưởng lão cũng hiểu rõ, muốn mang những đồ vật này còn nguyên vẹn trở về. Lão giả sau khi suy nghĩ một chút thì nói. Điểm này ta hiển nhiên biết, nếu không phải hai ta vẫn còn trốn trong chiến tru chưa lộ diện, muốn xác định mục tiêu, dùng thủ đoạn lôi đình đoạt vật thì căn bản đã không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, trước tiên phái hoang diệt xác định xem đồ vật kia ở trong tay kẻ nào, sau đó lưu lại dấu hiệu, rồi chúng ta sẽ đồng thủ. Nhưng hiện tại hoang diệt đã chết, đồ vật nó đang ở đâu cũng không rõ. Điều này có chút phiền phức trung niên nhân lại nhớ mày. Đích xác có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Đồ vật nó quan trọng như thế. Nghĩ phải để ở nơi đại quân canh phòng nghiêm ngặt tuyệt đối không thể giao cho kẻ có tu vi thấp. Dù sao xuất ra nhiều nhân thủ như vậy chính là muốn đem tu luyện giả trong lục quang thành một mẻ bắt hết. Những tu luyện giả cấp thấp thì không có một chút cơ hội chạy thoát. Nếu người nọ thật sự ngu xuẩn đến mức sao vật đó cho tu luyện giả cấp thấp dữ thì đúng là tiện nghi cho chúng ta. Kể từ đó... Phạm vi sẽ rút nhỏ lại, ta phòng chẳng vật đó sẽ ở trong tay thượng tục cấp cao. Đương nhiên nếu thật sự có thánh tục thì đồ vật đó khẳng định là ở trong tay thánh tục. Lão giả trầm rãi phân tích. Thuyệt! Lời này cũng đúng, nếu là trong phạm vi này thì mục tiêu thật sự giảm đi rất nhiều. Thượng tục trung giai thì sao cho vũ sao đối phó là được. Chỉ là mấy tên thượng tộc tam giai thì chúng ta phải tự thân xuất mã, phối hợp với người khác. Trung niên nhân cũng gật đầu đồng ý. Sáu gã dẫn đầu, lưu lại hai người ở trên chiến thuyền, còn tất cả người khác đều phái ra ngoài. Dựa theo thời gian thì vì tộc cấp thấp hẳn là đã xử lý xong rồi, không có những tên cấp thấp đó quấy nhiễu, có thể sử dụng thiên huyền la bàn mà các trưởng lão ban cho. Tồn tại cấp cao thì hẳn là có thể xác định dễ dàng vị trí. Lão giả thì thảo nói. Trung niên nhân nghe như thế thì không có tiếp lời, nhưng ánh mắt lại chớp động, lộ ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì đó. Lúc này tại phủ cận lục quang thành cử ưng cùng ngân sắc sắp sĩ trên độc mục trải qua một phen tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra tu luyện giả dị tộc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 Không có chút ý tứ trợ giúp linh thú này có lẽ biết vũ sao kia đáng sợ. Mà song đầu ưng cùng sáp sĩ cứ khoảng một tất đất lại tìm kiếm thật tí. Đỉnh núi phủ cận hoặc là trong rừng sâu thỉnh thoảng có một hai đảo độn quang từ chỗ bí ẩn bóng nhiên bay ra. Tiếp theo là đàn lớn song đầu ưng hoặc vài chiếc độc một lập tức bay lên, phát ra các loại công kích đem độn quang tiêu diệt không còn bóng sáng mà giờ phút này hàn lập đã cách lục quang thành bảy tám chục trước đó hắn đại chiến với gian tế của hỏa nguyệt nhân nhìn như dịch liệt chấn động thật lớn nhưng trên thực tế lại nằm trong sự trói buộc của xuân lê kiếm trận một chút linh khí ba đồng cũng không phát ra ngoài kiếm trận này thậm chí ngay cả hỏa nguyệt nhân cuối cùng phát ra cổ âm ba kinh người nhưng cũng bị uy năng huyền diệu của xuân lê kiếm trận dễ dàng hấp thu. Cho nên mặc dù hai người một phen tranh đấu gần phủ cận lục quang thành, nhưng giác si tộc nhân từ đầu tới cuối lại không hề phát hiện. Mà sau khi hàn lập phá hủy nguyên thần hỏa nguyệt nhân, lập tức từ trên người hắn tìm được một phối ngọc hạt cùng kim huyết hoàn. Sau đó dùng hỏa diễm biến thi thể kia thành cho bụi. Tiếp theo hắn thu bảo vật cùng kiếm trần lại, dùng hóa thanh phù lặng lẽ rời đi. Lấy quy lực của chân linh phù như hóa thanh phù, ngay cả là tồn tại cung cấp với Hàn Lập cũng rất khó phát hiện. Cho nên truy binh giác phi tộc hiển nhiên lại càng không thể phát hiện được. Kết quả, Hàn Lập cứ như vậy ngâng ngang bay qua từ trên đỉnh đầu song đầu ưng và thuyền độc một Việc này truy binh giác phi tộc hiển nhiên không hề phát hiện. Về phần đại đầu cùng lục phu nhân, khi Hàn Lập trì hoán một lúc thì không biết đã phi độn đến nơi nào rồi. Bất quá nếu cần ẩn nặng thân hình, độn tốt bọn họ hiển nhiên không thể quá nhanh, hơn phân nửa là đang còn trong phạm vi mấy trăm dặm. Hàn Lập trong lòng tự định giá, nhưng lại không chút dừng lại, một bên lưu tâm đồng tính phổ cận, một bên hướng về phía có ít truy binh nhất mà bay đi. Chỉ một lúc, Hàn lập đã rời xa lục quang thành mấy trăm dặm, Trong tầm mắt đã không còn thấy bất cứ bóng sáng kẻ địch nào nữa. Hắn thở phào mọt hơi, nhưng vẫn không thu hồi hóa thanh phụ. Ai biết được giác si tộc nhân có hay không an hiểu bí thuật đặc thù, hoặc là nắm giữ bảo vật quỷ gì gì đó, có thêm đem phạm vi dò xét sóng đại ra mấy ngàn dặm. Hàn lập không biết rõ, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.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 Chính giữa bảo vật này là một mũi tên dài một tấc, chớp đồng liên tục trên mặt la bàn có khắc một số hoa văn cổ quá, đồng thời có kim sắc phù văn hiện ra, siêu vũ bất định. Dưới cái nhìn không trước mắt của sáu người, bỗng nhiên mũi tên chuyển động mấy vòng, sau đó đột nhiên đứng yên. Đầu mũi tên sau khi dừng lại thì chỉ về một hướng nào đó, ngoài ra còn có quang mang tiềm thước. Được rồi, tồn tại cường đại thứ tư đã xuất hiện. Bốn người các ngươi chia ra làm hai mà hành động tìm kiếm ở phủ cận gần tỏa độ này. Còn hai người kia thì cứ sao cho hai chúng ta là được. Xem phản ứng mãnh liệt như thế thì có lẽ là tồn tại thượng tộc tam giai. Bất quá sau khi các ngươi tìm được người thì trước tiên khoan ra tay, chờ sau khi chúng ta giải quyết được hai tên thì lập tức sẽ cùng các ngươi hội hợp. Nhớ kỹ nếu như bọn hắn có ý định hủy diệt vậy đó thì nhất định phải cằn lại. Bốn người các ngươi mang theo hai vũ sao để đề phòng vạn nhất có gì bất ngờ. Lão giả cười ánh mắt khỏi la bàn, lạnh lung phân phó. Vâng, bốn người nọ vội vàng khom người tất cả đều đồng thanh đáp, thần sắc cực kỳ cung kính U, V, Quy, Quy. Hơn. nếu như đã ghi nhớ tỏa độ của mình thì lập tức bắt đầu hành động. Cho dù một người cũng đã ở cách đây mấy trăm dặm, trung niên nhân cũng ở một bên phân phó. Bốn người nọ hiển nhiên liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó chỉ thấy lão giả đột nhiên huyết một cái, nhất thời ngân sắc cử đảo bên dưới chợt lói kim quang bay ra hơn 10 kim sắc vũ sao. Sau vài lần trước đồng đã bay đến trên đầu sáu người, bay quanh không ngừng. Lão xả mặt không chút thay đổi vung tay lên, nhất thời bốn đảo nhân ảnh bên cạnh liền hóa thành bốn đảo đổn quang bay đi. Tám vũ sao trong số mười con này cũng bay theo bốn người. Tại chỗ chỉ còn lại hai vũ sao thành thật đứng tại chỗ. Thấy thủ hạ đã sang ai, ánh mắt lão giả lướt qua la bàn một cái, trên mặt bỗng hiện ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên đánh ra một đảo hồng sắc pháp quyết. Kết quả hồng sắc pháp quyết chợt lói rồi nhập vào trong la bàn kim la bàn lần nữa xoay tròn, nhưng lần này bảo vật lại chậm rãi chuyển động, chỉ vào một chỗ nào đó. Đầu mũi tên chỉ, đúng là phương hướng mà hàn lập thoát đi. Phạm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại websiteưu đi giải trí.com chương 1563 hóa huyết chuyện gì xảy ra vậy độuyên lo lắng về phương hướng kia sao trung niên nhân chợt hỏi không sai la bàn đối với hướng này cũng có phản ứng nhưng phản ứng lúc mạnh lúc yếu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 Làm cho thiên huyền La Bàn cũng không có cách xác định vị trí chính xác Trung niên nhân hơi trầm ngâm, không quá khẳng định trả lời Có lẽ là vậy, nhưng nếu là người trước thì thôi, còn nếu là người sau thì không thể bỏ qua Như vậy đi trước tiên phái hai vũ sao đi lục xoát địa điểm kia, xem một chút rốt cuộc tình huống thế nào Sau khi có kết quả, ta và ngươi cũng đã làm xong chuyện ở hướng khác Đến lúc đó lại đi một chuyến cũng không muộn. Lão giả đề nghị. Cách làm của đồ huyên thật vẹn toàn, cứ như thế mà làm đi. Nếu như thuận lợi thì chỉ cần nửa ngày là sẽ giải quyết xong chuyện nơi đây. Trung niên nhân cười khắc khắc đồng ý nói. Hiển nhiên vị này cảm thấy đoạt vật từ trong tay vài tên luyện hư thì không phải là chuyện quá khó. Lão giả nghe vậy thì gật đầu, huyết một cái.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 Còn đảo Kinh Hồng kia sau khi bay được hơn 10 dặm thì chỉ nghe xanh xanh vài tiếng, một đoàn tử sắc vân vụ phát ra, đem đồn quang bao phủ vào trong. Một lát sau, vân vũ tán đi bên trong liền trống trơn. Trên bầu trời một vùng núi, một gã sắc mặt khô vàng trên đầu có xúc tu, cưới trên linh thú giống như bích hổ phi hành về phía trước. Bích hổ này nhìn không lớn, chỉ cỡ vài trượng. Nhưng toàn thân lại phát ra từng tầng hoàng sát hà quang, so với màu đất bên dưới thì đúng là nổ bật. Dưới ánh sáng ban ngày, từ trên cao nhìn lại, dị tộc nhân cùng bích hổ này rất khó phát hiện. Dị tộc nhân trong lúc điều khiển linh thú phi hành thì cũng thường nhìn về phía sau, bộ dáng như sợ chết. Người này có tu vi luyện hư sơ gì, nhưng không phải là lục phu và đại đầu nhân. Xem ra ngày đó trong lục quang thành, ngoại trừ bốn người Hàn Lập và Đại Đầu Nhân thì còn có kẻ khác. Không biết bọn họ làm cách nào giấu riêng sự giám thị của Đại Đầu Nhân cũng không cùng cao dai của dị tục khác liên lạc. Xem ra vị này vô cùng cẩn thận. Trong thành hắn vẫn giấu riêng tu vi căn bản không muốn cùng Đại Đầu đứng cùng một chỗ, hết sức xè phạt nên không thu hút sự chú ý của giác si tục. Thừa dịp lúc cửa thành mở ra, liền lặng lẽ trà trộn vào đám thấp dai khác trong tục chạy trốn. Hiện tại vì tộc nhân này cách lục quang thành chừng hơn ngàn dặm, dựa theo lẽ thường thì hơn phân nửa đã an toàn, nhưng sắc mặt hắn vẫn âm tình bất động. Không biết vì sao, trước đó không lâu trong lòng hắn mơ hồ có một sự cảm bất an, phảng phất như đại họa tùy thời đều có thể phủ xuống.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 Không ngừng đánh giá khắp nơi, mà trên đầu hắn, đôi xúc tu cũng tùy thời chuyển động. Đột nhiên từ hư không gần gì tục nhân phát ra một đoàn bạch mang bên trong mơ hồ có một đảo nhân ảnh thoáng hiện ra. Nhân ảnh thoát tay, một đảo trùng thiên kiếm quang chém ra cực kỳ trói mắt, chỉ vừa trước đã tới ngay trước người gì tộc nhân. Dì tộc nhân cả kinh, nếu không phải đã cẩn thận đề phòng thì sợ rằng chỉ có thể thúc thủ đời chết. Nhưng may là vừa rồi hắn cảnh sát, cho nên hát quang trước người nổi lên, một hắc sắc tiểu thuẫn quỷ gì xuất hiện đồng thời trên người phát ra tiếng vù vù, một vòng bảo hộ ba màu hiện ra. Bích hổ phía dưới cũng đột nhiên run lên cái đuôi dài thoáng cái hóa thành một hắc ảnh quét ngang ra đồng thời há miệng phun ra một đoàn lục sắc dịch cầu về hướng nhân ảnh trong bạc quang. Chất lỏng này cực kỳ hôi thối, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn nôn. Dị tộc nhân này không hổ là tồn tại luyện hư vị, dĩ nhiên trong nháy mắt công thu đã có nhiều phản ứng như vậy. Nhưng nhân ảnh trong bạc quang lại càng kinh người kim sắc kiếm khí chợt lóe, không bị cản trở xuyên qua hắc sắc tiểu thuẫn chạm tới trên tam sắc quang cháo. Hắc sắc tiểu thuần vô thanh vô tức chia làm hai mảnh từ không trung rơi thẳng xuống. Dị tộc nhân liền biến sắc. Quanh một tiếng kim quang chạm tới tam sắc quang cháo, bộc phát ra quang mang kinh người, phát ra tiếng bảo liệt không giúp. Tam sắc quang cháo lại dĩ nhiên có thể chẳng kim sắc kiếm quang lại. Bất quá, lúc này đoàn chất lòng đã đánh lên trên bạch sắc nhân ảnh đồng thời đuôi của Bích Hổ cũng đã quét tới. Nhưng bạch ảnh lại lắc mình một cái thân hình phản xuất như dư ảo, hai loại công dịch đồng thời xuyên qua thân thể đánh vào khoảng không. Đây là thần thông gì vậy? dị tộc nhân cả kinh một bên ngừng thần nhìn một bên lật tay linh quang trong tay chợt lóe hiện ra nhiều ngân sắc phù toàn cổ tay run lên bộ dáng sẽ ném ra nhưng đúng lúc này tại dư không phía sau dị tộc nhân bỗng nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua một nhân ảnh quỷ dị theo gió hiện lên nhân ảnh này thân hình trong suốt xuất hiện không chút tiếng động phảng phất như quỷ mị. Mà lúc này, dị tộc nhân cũng không phát hiện gì dạng phía sau, tay dơ lên, phủ toàn trong tay hóa thành vô số ngân sắc lôi quang bắn thẳng về đại địch trước mặt. Tiếng ầm ầm nổ ra, ngân sắc lôi quang bảo liệt đem nhân ảnh trong bạch quang bao phủ vào trong. Ngân sắc lôi quang này cũng không biết là loại thần thông nào, sau khi phóng ra thì nhiệt độ trong chút lát đã tràn ngập khắp hư không. Nhân ảnh vừa thấy lôi quang có thanh thế lớn như vậy, khuôn mặt gần như trong suốt khẽ nhe răng cười, cả người liền hóa thành một tầng lục quang bắn ra, một màn khó tin xuất hiện. Tam sắc quang cháo vốn có thể ngăn cản kim sắc kiếm quang, nhưng đối với nhân ảnh biến thành lục quang kia lại không có chút hiệu quả. Chỉ thấy lục quang chợt lóe, xuyên thủng màn hào quang tiếp theo chui thẳng vào hộ thể linh quang của vị tộc nhân.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 Không có chủ nhân điều khiển, nguyên bản lôi quang thanh thế cực lớn kia liền biến mất. Tư không một lần nữa hiện ra nhân ảnh trong bạc quang. Kết quả chỉ thấy kim quang trong tay chợt lóe, đã chém bích hổ kia ra làm nhiều đoạn, sau đó liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắc hắc, một tiếng cười đắc ý từ bộ ra phát ra tiếp theo một màn quỷ gì xuất hiện trong nháy mắt liền xuất hiện một gì tộc nhân giống y như lúc trước. Dì tộc nhân này sơ hai tay lên nhìn, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị, sau khi ánh mắt xoay chuyển thì đột nhiên ngoắt nhân ảnh trong bạch quang một cái. Chuyện! Nhất thời nhân ảnh kia từ từ đi lại, bạch quang trên người thu lại, lộ ra hình dáng, rõ ràng là trung niên nhân giác si tộc kia. Chỉ là thần sắc hắn lúc này vô cùng đờ đấn, giống như một con dối. Hóa huyết ly hồn đại pháp này quả nhiên bá đạo, đáng tiếc là trước kia không luyện thành hấp tinh huyết luyện hóa trước, không thể lại thi triển đại pháp này, nếu không thì dùng để đối địch đúng là rất lợi. Vì tộc nhân này nhìn trung niên nhân trước mặt, có chút đáng tiếc lầm bẩm nói. Tiếp theo, hắn phất tay lên, một cái chữ vật thủ chạc bắn ra, từ trong rơi ra bảy tám thứ gì đó. Sau khi thần niệm hắn đảo qua thì không khách khí dư không đánh ra một chảo, mấy cái hạt tử đều bị bắt lấy. Hắn bắt đầu mở ra nhìn kỹ, không lâu sau, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đống đồ vật này mặc dù cũng có một số thứ tương đối chân quý, nhưng lại không có thứ hắn đang tìm. Hắn không nói hai lời, điểm vào chữ vật phủ chạm một cái, nhất thời một mảng thanh hà bay ra, đem tất cả lần nữa để vào trong chữ vật chạm Mà dị tộc nhân này lại tiếp tục suy ngẫm đột nhiên vội vàng dùng hai tay lục lõi trên người một trận kết quả ngoại trừ hai phù toàn cùng vài món khác thì không còn gì. Hừ lạnh một tiếng, dị tộc nhân có chút bất đắc dí hai tay bắt quyết, một tầng lục quang từ thiên linh cách bay ra. Sau khi chớp đồng thì lần nữa biến thành nhân ảnh nửa trong suốt quỷ dị. Mà dị tục nhân thì phản phất như bong bóng trong nháy mắt lại hóa thành một đống xa rơi xuống đất. Nhân ảnh nửa trong suốt kia cũng không trì hoãn, sau khi chớp đồng liền quỷ dị chui vào thân hình trung niên nhân. Trung niên nhân sùng mình, không khỏi nhắm mắt lại đồng thời một tầng lục mang lưu chuyển bên ngoài thân thể.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 Chương 1564 truy đuổi. Ngay lúc Trung niên nhân đại chuyển thần uy tại một hướng khác, Lục phu nhân hóa thành một bóng sáng mơ hồ, đồng sản cũng ẩn nấp thân hình phi hành trên mặt đất. Nàng bởi vì duyên cứ không thể phi độn cho nên vẫn ẩn thân trong vòng mấy trăm dặm lục quang thành. Truyện. Bất quá Lục sư nhân vẫn không lo lắng, đối với thiên phú ẩn nấp của bộ tộc mình hết sức tự tin trừ phi là tồn tại cấp thánh tộc nếu không thì sắc si tộc bình thường quyết không thể tìm thấy hắn cho nên vị này từ sau khi chia tay vẫn không ngừng tự đính giá ngọc hạt mà đại đầu nhân đưa hắn không ngừng đoán xem đồ vật trong ngọc hạt rốt cuộc ra sao có thể đổi lấy vạn diệu đan mà hắn sớm vô cùng thèm muốn đồng thời trong lòng cũng âm thầm tự định giá Nếu có thể mở ngọc hạt ra thì có thể hay không có chỗ tốt lớn hơn nữa. Lục sư nhân cũng không phát sát dưới mặt đất phía sau có một đoàn tử ảnh vô thanh vô tức bám theo, một đôi mắt lạnh quan sát không trước mắt từng cử động của hắn. Một lát sau, tử ảnh tựa hồ quan sát xong đột nhiên thân hình xoay tròn, hóa thành một tử tuyến lặn xuống phía dưới lục sư nhân. Lúc này, hai chân lục sư nhân vừa vạn chạm đất, Một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, mặt đất bỗng nhiên bảo liệt, một đôi tay to trước đồng hồng quang bắt lấy đôi chân Lục sư nhân. Vì mặt Lục tộc nhân này hiển nhiên thất kinh, nhưng phản ứng lại không chậm, lập tức linh quang ngoài thân chợt lóe, thân hình xoay tròn, muốn độn quang tránh ra. Nhưng hai tay đối phương nhìn như bình thường, nhưng lại phản xuất như hai thanh sắt cứng. Lục sư nhân chỉ cảm thấy hai chân một trận đau nhức căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Lần này, rốt cuộc sắc mặt hắn đại biến, lập tức há miệng phun ra một đảo bạch quang xuống dưới, chém vào đôi tay kia. Chỉ nghe tiếng chim loài canh phát ra, bạch quang thu liếm, hiện ra một tiểu kiếm dài một tất đang bị bắn ngược lại. Hiện nhiên phi kiếm này không thể làm bị thương đôi tay kia. Trời! Lục sư nhân hút một ngụm lương khí, nhưng hai tay lập tức bắt quyết, tựa hồ lại muốn thi triển công pháp lợi hại gì đó. Nhưng lúc này đã trễ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một mảnh hồng quang yêu dị từ đôi tay tuôn ra trong nháy mắt đã bao phủ lấy lục sư nhân. Nơi hồng quang đi qua đất đai gần đó lập tức nóng chảy thành nước, biến thành một vùng sung nhăm. Nhất thời một tiếng hét thảm truyền ra. Hồ thể linh quan của vị mặt lục tộc nhân này chỉ trước đồng vài cây rồi tắt hẳn. Cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một vùng rừng rậm gần đó, hai gã giác si tộc luyện dư kỳ đang dừng trên không trung thấp giọng nói với nhau gì đó. Mà gần đó là bốn vũ sao đang bay quanh, không ngừng tìm kiếm. Người này thật đúng là xảo trá, chúng ta vừa mới tới gần, khí tức hắn liền biến mất. Ngay cả vũ sao cũng không có cách nào xác định vị trí Nếu như thế thì có chút phiền phức. Một người trong đó thấy vũ sao Thủy Trung vẫn không phát hiện được gì thì trên mặt hiện ra một tia lo lắng Không cần lo lắng, người nọ bất quá cũng chỉ là tồn tại cung cấp với ta và ngươi, có thể đem trí tức ẩn nặng tốt như thế thì khẳng định vẫn ở gần đây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 Mà ở một hướng khác, tại một phiến núi non, một đảo kinh hồng thảm nhiên phi độn nhanh về phía trước. Trong quang mang là một gã trên thân có lân giáp, đầu cá xấu, đúng là một gã dị tộc nhân khác đang toàn lực khống chế độn quang phi hành. Phía sau hắn vài dặm, là hai gã luyện dư kỳ của sắc si tục, cưới một phi xa to mấy trường, ẩm nặng thân hình đuổi theo sau. Mà phía sau phi xa lại là bốn vũ sao đang bám theo. Lấy lục quang thành làm trung tâm bốn dị tộc luyện dư kỳ chia làm bốn hướng, nhưng cơ hồ đều đồng thời gặp cao dai giác si tộc truy tung. Hàn lập đồng giảng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này hắn đang lơ lượng trên trời cao, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn khoảng không phía xa. Hai vũ sao dài hơn mười trưởng đang không ngừng bay quanh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quái gì sao long như thế này, chỉ tích tắc chúng đã bay đến, hơn nữa còn giống như đang tìm kiếm thứ gì. Bất quá lúc này Hàn Lập vẫn đang ở trong hóa thanh phủ, hai quái giao tự nhiên không thể tìm được vị trí thật. Chỉ có thể sản xuất giống như rồi bay quanh. Hàn Lập sờ sờ tầm ánh mắt đảo qua mọi nơi, nhưng vẫn chưa phát hiện gần đó còn truy binh giác si tộc nào khác.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 Thì khi ra tay sợ rằng hành tích của hắn sẽ bại lộ. Hàn lập trong lòng liên tục định giá, cuối cùng theo tiềm thức lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này thân hình vừa động, muốn lặng lẽ rời đi, nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Hàn lập bay được hơn 10 trượng thì ngoài thân đột nhiên lói lên quang mang kỳ lạ, thân hình liền khôi phục như thường, đúng là hóa thanh phù vào lúc này mất đi hiệu dụng. Tình hình ngoài ý muốn này khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên. Hai vũ sao thấy thân hình Hàn Lập hiện ra, nhất thời đều cảm ứng được mà nhìn lên không chung, nhìn Hàn Lập chằm chằm. Lúc này chúng vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu hai cánh vỗ lên, khí thế hung hăng lao thẳng đến Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập có chút buồn mực, nhưng thần sắc trầm xuống, hai tay bắt quyết tiếng lôi minh xé gió sau lưng phát ra. Hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hắn nhìn về hai quái giao phía dưới trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh tuy có vẻ bình thường, nhưng vào tai hai vũ sao thì lại giống như sét đánh. Lập tức trong đầu chúng đau như búa bổ, không tự chủ hết thảm một tiếng thân hình rơi thẳng xuống. Mà lúc này hai cánh sau lưng hàn lập sung lên, nhất thời hóa thành một đảo thanh bạch điện hồ biến mất. Sau một khắc, dư không bên dưới một vũ sao ba động thân hình hàn lập quỷ dị hiện ra, giơ tay đánh về phía vũ sao này. Nhất thời một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong dư không thoáng hiện ra vây lấy vũ sao. Đem chảm làm hai đoạn, ngay cả tinh hồn cũng bị kiếm quang chém tan tành. Thân hình hàn lập trở nên mơ hồ, lần nữa biến mất không thấy. Một khắc sau, không gian bên cạnh vũ sao còn lại cũng ba đồng, hàn lập cơ hồ hiện ra thân hình. Một ngọc thủ trắng nón nhẹ ấm một cái lên thân hình quái giao nhất thời ngũ sắc quang diễm cuồn cuồn tuôn ra trong nháy mắt biến nó thành ngũ sắc cử băng. Tiếp theo kim quang trên năm ngón tay hàn lập chợt lóe kim sắc điện hồ bắn ra, đem khối băng phá tan, mà vũ sao cũng theo đó tan vỡ. Một đoàn lục quang từ trong thi thể vỡ vụn bay ra, muốn nhân cơ hội đổn xuất, nhưng lại bị một đảo kim hồ xuất thì bất ý đánh cho tiêu tán. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian một lần hô hấp, liền giết chết hai vũ sao. Tiếp theo thân hình hắn không chút nào dừng lại, hóa thành một đảo thanh hồng bắn về phía chân trời, không hề che giấu thân hình. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như giác si tộc không có tồn tại hợp thể kỳ thì, thì căn bản không thể phát hiện tung tích của hắn, hiển nhiên không cần che giấu làm gì. Nhưng cũng có thể một trận vừa rồi đã kinh động đến tồn tại bậc này, cho nên vận dụng hóa thanh phù lần nữa cũng vô dụng, không bằng trốn thật nhanh thì hơn. Mà ngay sau khi vũ sao chết, lão giả cùng trung niên nhân giác si tộc đều đồng thời cảm ứng được. Nhìn về hướng hàn lập rời đi Dưới chân lão giả là một đống đồ vật Một tay cầm một ngọc hạt Hai mắt lão giả híp lại Nhìn về hướng hàn lập với vẻ trầm ngâm Nhưng một lát sau Tay áo hắn đột nhiên xuất lên Đống đồ vật dưới chân cùng ngọc hạt liền biến mất không thấy Sau đó hắn bay lên không Hóa thành một đảo hồng quang bắn thẳng về hướng hàn lập vừa rời đi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 Sau đó quay lại cũng không muộn. Vì vậy hai gã cường đại nhất trong đám truy binh sắc xi si tộc chỉ có một người đuổi theo Hàn Lập. Tốc độ của tồn tại bậc này quả thực nhanh đến khó tin. Hàn Lập sau khi đánh chết hết vũ sao, hóa thành một đảo kinh hồng chạy được nửa giờ thì như cảm ứng được gì quay đầu lại, sắc mặt hơi biến chỉ thấy cuối chân trời chợt lói hồng quang, một đạo xích hồng đang bắn thẳng đến chỗ mình. truyện đạo hồng quang này phản phất như ủy mị, chợt lói liền xuất hiện bên ngoài hơn trăm trưởng độn tốc so với hàn lập còn nhanh hơn nhiều lần. lam mang trong mắt hàn lập chợt lói, liền thấy rõ bên trong mơ hồ có một nhân ảnh. thần niệm quét tới thì trên mặt không khỏi biến sắc. Thật sự là một gã hợp thể thì cũng may bộ dáng chỉ là hợp thể sơ kỳ, ngay cả khi không thể địch lại thì thoát thân tuyệt không thành vấn đề. Tâm niệm hàn lập xoay chuyển, thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozai.com Chương 1565 lực áp hợp thể. Hàn Lập hiện nhiên cũng không có ý tứ nói nhiều với vị hợp thể sơ kỳ này. Hai cánh sung lên, linh quang ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đảo thanh ti bắn nhanh về phía trước. Truyệt! Độn tốt cực nhanh cơ hồ không chút thua kém hồng quang đang đuổi theo phía sau. Chỉ thấy hai người sau vài lần hô hấp, liền biến mất ở chân trời. Nhân ảnh trong hồng quang hiện nhiên chính là vị lão giả giác si tộc kia. Hắn dựa vào thiên huyền La Bàn, dễ dàng tìm được vị trí hàn lập, nhưng không nghĩ còn chưa tới gần thì đối phương lập tức lấy độn tốt kinh người thoát đi. Điều này làm cho lão giả cả kinh, nhưng tiếp theo lại vui vẻ trong lòng. Thần thông đối phương không kém trên người có thể có vật mà mình muốn. Lúc này hắn thúc dục Hồng Quang đồng dạng cũng đuổi theo sát. Hai người phảng phất như thiên ngoại lưu tinh toàn lực phi độn một trước một sau chỉ chốc lát đã bay được hơn ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, Hồng Quang không thể nào đuổi kịp thanh ti. Lão giả trong Hồng Quang có chút đồng dung. Mặc dù hắn cũng không an hiểu độn thuật. Nhưng rõ ràng đã dùng thần niệm đảo qua đối phương, chỉ bất quá là một gã thượng tộc thất sai mà thôi. Nhưng hiện tại lại có thể bay xa như vậy mà mình không thể đổi kịp. Thật sự có chút khó tin. Bất quá lão giả dù sao cũng đã bước chân vào hàng ngũ hợp thể kỳ kinh nghiệm tranh đấu hiển nhiên phong phú vô cùng. chuyện Hồng sắc đồn quang đột nhiên ngừng lại tiếp theo quang mang nổi liếm hiện ra thân hình lão giả. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lấy ra nhiều tử sắc phù triển. Nhẹ phóng ra một cái, một đoàn tử sắc vân phù phát ra, trong nháy mắt liền tràn ngập phương viên hơn 10 trượng, đem thân hình lão giả hoàn toàn bao phủ. Hàn Lập vẫn Sán thị cử động của đại địch, thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Hắn không chút do dự dừng độn quang lại, hiện ra thân hình Sau đó hiếp mắt quay đầu nhìn lại. Hắn có chút tò mò, đối phương rốt cuộc là đang chuẩn bị chủ ý gì. Chỉ thấy tử sắc vân vô quay cuồng một trận, trong chốc lát liền biến mất, kết quả bóng dáng lão giả biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt hàn lập khẽ biến, không suy nghĩ nhiều, thần niệm trong nháy mắt thả ra bao phủ khắp nơi. Kết quả vẫn không thấy bóng dáng lão giả, phản phất như đã hoàn toàn biến mất. Thần sắc hàn lập ngưng trọng, tay bắt quyết, lam mang trong mắt chợt lóe, nhất thời vận dụng thần thông minh thanh linh mục. Kết quả những nơi ánh mắt đảo qua. Từ không trống trơn, vẫn chưa thấy bóng sáng lão giả kia. Điều này làm cho tâm hàn lập trầm xuống. Tồn tại hợp thể kỷ nguyên bản đát là đối thủ vô cùng đáng sợ, hiện tại lại ẩn nặng không thể phát hiện hành tung chẳng phải là càng dễ chết sao.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 Tiếng xé gió viết lên thanh ti ngay lập tức đát lao đi hơn trăm trường, bắn thẳng về phía chân trời không thấy bóng sáng. Hàn lập một bên vừa bay, một bên dùng linh mục thỉnh thoảng quét về phía sau. Kết quả chỉ một lát sau, mí mắt hắn vừa động, giống như phát hiện được gì. Tại chỗ sâu trong lòng đất cách hắn vài dặm, một bóng người đang phi hành trong lòng đất giống như không có trở ngại. Đúng là lão giả sát hoàng tộc biến mất lúc trước. Người này cũng không biết thi triển loại thần thông nào, dựa vào tử vụ thuấn di vào lòng đất, làm cho hàn lập nhất thời kinh thường. Bất quá cho dù hàn lập sử dụng minh thanh linh mục thân hình hắn vẫn mơ hồ không rõ, có thể thấy được thuật ẩn nặng rất cao siêu. Hơn nữa thổ độn của người này khác xa những đồn thuật bình thường. Tốc độ của hắn trong lòng đất coi bộ còn nhanh hơn trên không. Nơi hồng quang đi qua, đất đá đều không chút ngăn cản. Hàn lập đã toàn lực phi độ nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn từng chút được kéo gần lại. Hàn lập thầm có chút hoàng sợ, nhưng vẫn không có chút ý dừng lại. Lão xả thi triển độn thuật phía dưới đồng dạng cũng bắt đầu buồn bực. Hắn vốn tưởng rằng đối phương vì không thấy bóng sáng mình. Sau khi luống cuốn tay chân một phen sẽ tiếp tục chạy trốn, nhưng sau khi phi hành một đoạn xe bắt đầu giảm tốc độ, thậm chí tạm thời dừng lại. Nhưng hàn lập chẳng những không chút trần chờ đã quay đầu bỏ chạy, mà phi hành đã lâu như thế nhưng tốc độ vẫn không chậm hơn chút nào. Điều này nằm ngoài dự đoán của lão giả. Nhưng lão giả rất tự tin đối với thần thông ẩn nặng của mình.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 Lão giả bất đắc sĩ cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo sát không tha. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra tốc độ phi đồn dưới đất của mình nhanh hơn hàn lập một chút. Do vậy hắn sẽ không dễ dừng tay. Hai người, một người cố tình, một người kinh nghi cứ như vậy một hơi phi đồn ra xa ngàn dặm Hàn lập mắt thấy từ ảnh càng lúc càng đuổi gần, thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt cũng bắt đầu nhìn khắp phổ cận không ngừng. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai ngọn núi cao, cây cối ôm um tùm, địa hình có chút hiểm trở. Mà khoảng giữa hai ngọn núi đúng là rừng cây vô cùng rậm rạp. Hàn lập thấy vậy trong lòng vừa động, Lam mang trong mắt chớp động nhìn xuống phía dưới một cái. Chỉ thấy đoàn tử ảnh đã cách hắn không tới trăm trường, sợ rằng chỉ cần hắn hơi sơ sẩy một chút thì sẽ bị đối phương bắt kịp. Hàn lập hít sâu một hơi đột nhiên phương hướng độn quang biến đổi, bắn nhanh vào trong rừng cây. Chỉ thấy tiếng xé gió rừng lại thanh ti sau một lần trước động liền biến mất vào trong rừng cây không thấy bóng sáng. độn quang thu lại thân hình hàn lập hiện ra, nhưng sau một khắc, tay áo rung lên, hơn 10 thanh tiểu kiếm phát ra tiếng thanh minh. Hai tay bắt quyết tiểu kiếm sung lên. Hóa thành hơn 10 thanh ti bắn nhanh xuống phía dưới. Tiếng xé gió nổi lên, vô số thanh ti bay lượn, tất cả đại thổ sầm rạp bên dưới đều bị thanh ti cắt đứt. Trong nháy mắt, một vùng đất trống chảy vài trăm trượng bóng xuất hiện. Làm xong tất cả. Thân hình hàn lập thoáng một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại một gốc đại thổ cao mấy trượng, thần sắc lạnh nhạt điểm một cái. Thanh mang cực nhanh, tất cả thanh ti đều ẩm nặc vào hư không bốn phía không thấy bóng sáng. Hàn lập hai tay bắt quyết, nhất thời trên người vang lên một tiếng sét. vô số kim ngân điện hồ bắn ra mãnh liệt, ngưng hóa thành một kiện kim ngân sắc trường bào. Tiếp theo hắc thi sau khi quay cùng, phía dưới trường bào lại hiện ra một kiện hắc sắc sắc sáp. Cuối cùng Hàn lập há miệng, phun ra một tiếu thuấn trong suốt sau khi làm xong tất cả, hàn lập chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân hình vẫn không nhúc nhích. ngay lúc hàn lập đang đứng thì tại chỗ sâu trong lòng đất, đồ hình lão giả mặt mang dị sắc nhìn chăm chú hàn lập trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hoang mang mãnh liệt. hiện tại hắn đã đuổi tới gần hàn lập trong gang tấc, nhưng vẫn chưa vội ra tay bất quá đối mặt với một gã mà cảnh tới kém hơn mình nhiều. Lão già cũng không có ý nhẫn nại thêm nữa. Thần niệm đảo qua gần đó, xác định đích xác nơi đây không còn ai khác ngoài Hàn Lập, cũng không có cầm mấy gì, thần sắc lão già chợt biến thân hình xoay tròn, biến mất trong lòng đất. Một khắc sau, một màn xuất hiện ngay chỗ Hàn Lập đứng. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên, một đôi tay to màu đỏ đậm từ dưới đất bắn ra, ôm lấy hai chân hàn lập. Hắn căn bản coi như không nhìn thấy ba tầng bảo hộ của hàn lập thanh thế to lớn, phảng xuất như long trời lở đất. Hàn lập dường như đã sớm dự liệu đến công kích này thân hình thoáng mơ hồ, trước một cách liền xuất hiện tại chỗ khác cách đó hơn 10 trường một tiếng gừ lạnh truyền ra thân hình hàn lập vừa hiện ra thì trong hư không chợt lói hồng quang đồ lão giả đồng dạng cũng thoáng hiện ra hung quang trên mặt lão giả chợt lói hai tay huy động lên phía trên nhất thời hai đoàn quyền ảnh màu đỏ đậm hiện lên mang theo sức nóng khủng khiếp đánh thẳng về phía hàn lập vị cao sai sắc hoàng tộc này dường như cũng là một người pháp thể song tu trong mắt hàn lập chợt lói kinh ngạc, hắc thủ âm thầm lộ ra từ trong tay áo hướng phía dưới hư không nhấn một cái, một điểm hắc ảnh từ lòng bàn tay chợt lói bay ra, sau khi xoay tròn thì biến thành một ngọn tiểu sơn cao mấy trường, không chút tiếng động đè xuống phía dưới. vừa lúc đón đỡ huyền ảnh bên dưới, lão giả họ đồ thấy vậy, khóe miệng co quắp một chút. Nhưng không đổi công dích, ngược lại trên mặt lộ ra một tia châm chọc đồng thời trong lòng cười lạnh thầm nghĩ. Đôi tay của hắn mạnh thế nào, chỉ sợ khi đối phương chết thì mới chính thức biết rõ. Trong lòng nghĩ như vậy, lão xả đột nhiên đề cao công pháp quyền ảnh trong hồng quang nháy mắt cùng chứng thêm vài lần, biến thành một cách đầu lâu lớn. Mà mặt ngoài quyền ảnh cũng nổi lên suýt mang cùng sung nham chói mắt, ngay cả hư không gần đó phản phất cũng bị nung đỏ, phát ra nhiệt độ cực cao làm hư không hoàn toàn bị vặn vẹo biến hình. Ý định của hắn dĩ nhiên là dùng đôi tay đánh nát nguyên từ thần Sơn. Hàn lập thấy cảnh này. Trong mắt lộ ra một tia kỳ quái. Đúng lúc này quyền ảnh đã va chạm cùng khắc sắc tiểu Sơn. Hai bên vừa tiếp xúc, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Quyền ảnh cùng Tiểu Sơn run lên thời gian phản xuất như ngưng lại giữa không chung. Nhưng lập tức, một vòng hào quang màu hồng giống như bánh xe khổng lồ, hóa thành quang ba bảo liệt về bốn phía. Hàn lập chỉ cảm thấy hai tai chấn động tiếng xé gió long trời lở đất không ngừng chuyển đến tai. Những đại thổ xung quanh khi vừa tiếp xúc với quang ba trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Mà mặt đất thì kịch liệt chấn động, một cái hố rộng hơn 10 trưởng hiện ra, sâu cớ hơn 1 trường. Hàn lập cả kinh, lam mang trong mắt tiểm động, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy nguyên từ thần Sơn vẫn đang huyền phù trên không trung không chút sức mẻ, nhưng huyền ảnh khổng lồ bên dưới thì lại đang tan giá. Lộ ra một đôi tay bình thường đang gắt gao chống đỡ lấy tiểu sơn Làm cho nó không thể hạ xuống thêm được nữa Mà chủ nhân đôi tay này bất ngờ chính là lão giả họ đồ Hai tay hắn có chút khủy xuống Mặt đỏ như máu bằng vào đôi tay cùng một thân thần lực nâng đỡ nguyên từ thần sơn phàm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiodaiachi.com chương 1566 hỏa một tương khắc hàn lập có chút ngoài ý muốn nhưng ánh mắt chợt lóe thân hình thoáng một cái người liền xuất hiện trên đỉnh hắc sơn dùng mũi chân nhẹ điểm một cái nhất thời hắc sắc tiểu sơn phát ra một trận hôi bạch gì mang Hình thể đại trướng chỉ một chút liền hóa to hơn 300 trưởng. Nguyên bản lão giả họ đồ còn có thể miễn cưỡng nâng đỡ tiểu sơn, sắc mặt bóng nhiên biến đổi, hai chân trùng xuống, hãm sâu vào mặt đất đến hai bắp chân. Đúng là lão giả chỉ bằng vào sức mạnh bản thân thì không thể nâng ngọn núi lên cho nên ta hơn to, gơ, thể không đem lực lượng chuyển hóa lên mặt đất. Hàn lập thấy vậy. Mặt không biểu tình, nhưng lại dấm lên ngọn tiểu sơn một lần nữa. Nguyên bản nguyên từ thần sơn đã rất nặng, giờ phút này còn cộng thêm cử lực của hàn lập. hắc sắt sơn phong thoáng một cái ầm ầm hạ xuống, đem thân hình lão giả hoàn toàn đè dưới ngọn núi, không hề nhìn thấy thân ảnh lão giả nữa. Nhưng hàn lập thấy vậy lại càng phòng bịt. Hắn không thật sự cho rằng chỉ đơn giản thế này lại có thể đánh chết tồn tại hợp thể kỳ. Bộp! Hắn ca, hơn o, gơ, nơ, nói hai lời chắp tay bắt quyết. Một cánh tay khác trắng nón như ngọc nhẹ hướng về phía hắc sắc tiểu sơn bên dưới điểm một cái thể tích tiếp tục cuồng chướng. Đồng thời một cổ ngũ sắc quang diễm từ ngón tay trắng nón cuồn cuồn tuôn ra đánh xuống ngọn núi phía dưới. Nơi ngũ sắc quang diễm đi qua, một tầng ngũ sắc hàn băng từ đáy lan rộng chỉ một lát đã biến mặt đất xung quanh mười trượng thành hàn băng. Mà hát sắc tiểu sơn đã cao hơn ngàn trượng, hình thái không khác chút nào so với ngọn núi thật. Dưới tình thế như vậy, nhưng hàn lập vãn không có ý dừng tay, liên quan ngoài thân chợt lóe hóa thành một đảo thanh hồng bắn qua một bên thanh quang sau khi chợt lói thì quỷ gì biến mất vào hư không lấy trung tâm hắc sắc từ phong không trung bốn phía bỗng nhiên truyền tới tiếng ầm ầm trầm thấp một khẩu thanh sắc tiểu kiếm hiện ra từ hư không nhưng lập tức thanh quang chợt lói hóa thành một thanh liên cực lớn liên hoa này xoay tròn nhất thời bốn phía ầm hiện tàn ảnh càng lúc càng nhiều liên ảnh hiện ra Hơn nữa cùng dần dần từ dư hóa thành thật. Trong lúc nhất thời, khắp trời đều là liên hoa trước đồng quang hoa liên kết cùng nhau, hình thành quang mạc thật lớn, đem lão giả hoàn toàn vây lại trong đó. Hàn lập nhân cơ hội này phát động xuân lê kiếm trận. Đúng lúc này, một tiếng hống cực kỳ dần dữ truyền ra từ dưới đáy núi tiếp theo một trận chú ngữ xa lạ huyền ảo liên tiếp vang lên.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 Nhưng lập tức tiếng chú ngứ xé gió dừng lại, tất cả hồng hà đều hướng hàn băng trên mặt đất. Phản xuất như có tiếng sét đánh liên tiếp phát ra từ dưới đất. Tiếp theo vài tiếng, phúc phúc buồn mực vang lên từng đảo xích hồng quang trụ to lớn phá băng bắn ra. Quang trụ chỉ chớp đồng vài cái, lớp băng liền nhanh chóng tan ra. Mặt đất trong hồng quang gần đó, trong nháy mắt tan ra thành chất lỏng màu đỏ đậm. Cơ hồ chỉ vài lần vô hấp, một mảnh đất khổng lồ đã biến thành hồ dung nhăm. Hát sắc sơn phong đang quay cùng trong dung nhâm, từ từ lặng u to, gơ, nơi phía dưới trong nháy mắt đã chìm hơn phân nửa vào trong dung nhâm. Quả nhiên chỉ dựa vào một chút lực thì ca, hơn to, gơ, nơi thể làm tổn thương đến các hạ. Thanh âm hàn lập bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thản nhiên truyền đến. Trong dòng dung nhăm, hát sắc sơn phong kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành hơn một trường, sau đó nhỏ dần. Cuối cùng hóa thành một đảo quang ba bay ra. Nhưng khi bay ra khỏi dung nhâm được mấy trưởng trong dung nhâm bóng chuyển tới tiếng xé gió của lão giả họ đồ. Động phủ lão phu đang thiếu một vật trang trí, bảo vật này ta, hơn to, gơ, nơ, tệ, lưu lại cho ta. Dứt lời! Dung nhâm trong hồ lập tức dâng lên cao hơn 10 trượng, hồng quang chợt lóe, hóa thành một bàn tay to đỏ đậm. Một tay trộp lấy hắc sắc tiểu sơn vào trong, hồng quang trên tay chợt lóe, bộ sáng muốn lôi hắc sơn xuống hồ Dung nhâm. Ngay cả khi Hàn lập thu hồi hơn phân nửa uy lực của hắc sơn, nhưng sức nặng của nguyên từ thần sơn cũng không phải chỉ một bàn tay huyến hóa ra là có thể dễ dàng lay chuyển hắc sắc tiểu sơn trước đồng vài cái vẫn không hề di động chút nào trong đại thủ nhưng dưới sự kiềm chế nó đồng dạng cũng ca hơn o gơ, nơi thể dễ dàng bay về phía thanh sắc quang mạc gần đó nhưng hàn lập phát ra một tiếng hừ lạnh ca hơn o gơ, nơi gian bốn phía đại thủ chợt ba động vô số thanh ti từ trong dư ca hơn o gơ, nơi quỷ dị hiện ra Chúng vây lấy đại thủ kia thanh mang chớp đồng, đại thủ do so sung nhan biến thành lập tức bị chém tan tành, năm ngón tay rơi xuống. Kể từ đó, hát sắc tiểu sơn nhân cơ hội này lần nữa nhanh chóng bỏ chạy, chỉ thấy ô sau vài lần chớp đồng liền chui vào trong quan mạc không thấy bóng sáng. Mà thanh ti cũng theo đó biến mất, sản xuất như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên có chút thần thông trách không được lại có súng khí ngạnh kháng trước mặt lão phu. Lão giả dường như vẫn chưa tức giận, nơ, hơn u, v, quy, quy, g, nơ, lời nói lại vô cùng âm trầm. Cơ hồ trong lúc đó, dung nham trong hồ tách ra hai bên cả người lão giả lập lòi hồng quang bắn thẳng lên cao hơn 10 trường, sau đó mới dừng lại. Sắc mặt hắn mang theo một tia cảnh giác. Ánh mắt âm sâm đảo qua mọi nơi. Kiếm trận thần sắc lão giả vừa động liếc mắt một cách đã nhìn ra vài phần. Bất quá ngay lúc thân hình lão giả hiện ra thanh liên bốn phía nhất loạt phát ra quang mang, vô số cánh liên hoa bắn ra. Trên đường bay, chúng lại chợt lóe, hóa thành từng đảo phong nhận, lấy khí thế phô thiên cách địa bắn nhanh về phía lão giả. Sắc mặt lão giả trầm xuống không thấy thúc dục pháp huyết chỉ là hồng quang ngoài thân chợt cuồng chướng, hóa thành một tầng quang mạc đỏ đậm bao phủ bản thân lại phúc phúc phong nhận phảng xuất như thiêu thân lao vào lửa đụng vào người lão giả liền hóa thành hỏa cầu trong nháy mắt bị đốt cháy hết vì sắc si tộc này không biết tu luyện loại công pháp hỏa thuộc tính nào dĩ nhiên lại bá đạo đến như thế ngay cả trúc tiến mà liên hoa huyến hóa cũng có thể trực tiếp đốt tan rã. nhưng nếu lão giả đã ở trong kiếm trận thì thủ đoạn công kích của hàn lập hiển nhiên sẽ ca hơn o gơ nơi chỉ có chút như vậy. trong tích tắc khi phong nhận không có hiệu quả thanh quang trên trời cao đại phóng một thanh sắc từ một bỗng hiện ra tiếp theo đập thẳng xuống. nhìn kỹ thì thấy trong thanh quang có lẫn khắc quang, tựa hồ vô cùng trầm trọng.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 Tiểu tử đừng phí tâm cơ kiếm trận nếu có thuộc tính khác thì có khả năng tạo một chút phiền toái cho lão phu, nhưng nếu chỉ đơn thuần là pháp trận một thuộc tính thì căn bản vô dụng. Lão phu phá trận này bất quá chỉ là chuyện nhấc tay. Lão giả đột nhiên lớn tiếng quát. Tiếp theo hắn đột nhiên bắt quyết, hồng quang ngoài thân đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn xa đánh lên trên thanh sắc quang mạc. Nhiệt đỏ cao trong nháy mắt tràn ngập khắp cả không gian trong quang mặt Trên mặt lão giả mang theo một tia đắc ý. Dựa theo suy nghĩ của hắn, công pháp hỏa thuộc tính vốn bá đạo đối mặt với cấm chế một thuộc tính thì hiển nhiên có thể dễ dàng phá vỡ, vì thế kiếm trận này sẽ nhanh chóng bị phá. Sau đó dựa vào tu vi cường đại, nhất cử diệt sát đối thủ có chút phiền toái trước mắt này. Tiếng oanh long long trầm muộn liên tiếp truyền đến, ngay từ đầu quang mạc bốn phía đích sắc sống như lão giả nghĩ, bị quang chủ dễ dàng xuyên thủng thành lỗ hồng lớn, bộ dáng thanh liên sẽ lập tức bị hỏng mất. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lão giả cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, quang mạc bốn phía thanh liên trong nháy mắt biến mất, nhưng bản thân hắn lại ở trong một chỗ xa lạ, bốn phía đều là đại thủ cao hơn 10 trượng. Ảng thuật, ngay cả khi kiến thức lão xả sơ to, gơ, nơ, giải thì lúc này đây cũng thật sự thất kinh. Ảng thuật hoạt pháp trận cấm chế thì ca, hơ, o, gơ, nơ, ngạc nhiên, ngay cả kiếm trận cũng vậy. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, đây là lần đầu tiên lão xả nhìn thấy kiếm trận xa lấn Ảng thuật. Bất quá lão xả họ đồ lập tức khôi phục trấn đỉnh tay bắt quyết hồng quang ngoài thân chợt hiện một đạo hỏa trụ cuồn cuộn xích xiếm phóng lên cao lão giả há miệng phun tiếp một đạo phù toàn phù toàn chợt lói lên hóa thành cơn luốc xông thẳng vào hỏa trụ trong phút chốc gió và lửa giao nhau nguyên bản hỏa trụ chỉ có một trường giờ phút này biến thành hơn 10 trường thanh thế cực kỳ to lớn lão giả đứng ở trung tâm hỏa trụ khoanh chân ngồi xuống đồng thời đỉnh đầu chợt lóe hồng cu áp, một khuôn mặt hung dữ hiện ra nhưng toàn thân lại có lân phiến đỏ đậm trong nháy mắt khi dư ảnh xuất hiện thiên địa nguyên khí khu vực gần đó đều bị điều động từng ngũ sắc quang điểm nhỏ như hạt đậu tại phương viên mười rằm xung quanh rừng rậm cỏ cây gần đó đều nhổ gốc trúc tựa hồ đều bị triệu hoán điên cuồng tuôn về phía kiếm trận Vô số quang điểm từ trên không trung hạ xuống, nhưng khi đến gần kiếm trận lập tức bị một mảnh thanh sắc kiếm quang chắn bên ngoài. Các loại quang mang khác nhau bay múa trong kiếm quang, bảo liệt hóa thành một đoàn ngũ sắc vô khí, nhưng số lượng quang điểm thật sự rất nhiều, giống như vô cùng, vô tận. Trong chốc lát, vô khí sau khi bảo liệt liền hợp lại thành chất lỏng Làm cho thanh sắc chiếm quang đang bay múa cũng dần trì hoãn, dần trở nên mất linh Mà đồng thời lúc đó, lão giả họ đồ thúc sụp hỏa chủ to lớn đồng dạng phát tán tàn phá chiếm trận Vô số cử mục được ảo thuật biến thành đều bị hỏa chủ thiêu đốt, căn bản ca, hơn to, gơ, nơ thể ngăn cản chút nào Mặc dù cây cối chỉ là chút huyến ảnh, nhưng chúng lại được si kiếm ẩn chứa một linh lực tinh thuần huyến hóa xa. Cho nên cây cối dưới hỏa lực mạnh như thế liền bị thiêu đốt hết, nhất thời cảnh sắc bốn phía lão giả trở nên mơ hồ, một lần nữa hiện ra cảnh sắc chân thật ban đầu. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ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 Pháp lực bản thân không đủ cho nên không thể không điều động thiên địa nguyên khí bổ sung. Loại tình hình này phải có một người phổ kế bên để có thể tập trung điều động thiên địa nguyên khí, không bị người khác cướp đoạt. Bất quá nói đến phạm vi điều động thiên địa nguyên khí tấn công địch thì cũng thường là mượn thiên địa lực trong phạm vi mời giảm tận lực giảm bớt thời gian làm xét và phải cam đoan điều khiển lực ổn định lúc này lão giả họ đồ thấy cảnh giới hàn lập kém xa mình mới dám không thiên để gì điều động nhiều thiên địa nguyên khí công kích kiếm trận đối mặt với thủ đoạn này hàn lập hiển nhiên cảm thấy đau đầu bất quá lúc đầu thanh nguyên tử sùng tu vi luyện dư kỳ đánh với tồn tại hợp thể kỳ đối với việc thiên địa nguyên khí cường hành công kích cũng có đối sách hàn lập thở dài một hơi mười ngón tay búng ra từng đạo pháp huyết vào trong kiếm trận, thanh sắc quang mạc chợt cùng hiện vài cái, nguyên khí bên trong kiếm quang chợt lói lên rồi biến mất. Tiếp theo quang mạc đang bị thiên địa nguyên khí đè ép, bỗng co sụp lại thanh liên đột nhiên mở ra quay tròn. trong nháy mắt thanh sắc tuyền qua hiện lên bên ngoài quang mạc, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hút mạnh vào tuyền qua. Trong nháy mắt tất cả thiên địa nguyên khí đều bị kiếm trận thu nạp. Quang mạc vốn lung lay trong nháy mắt lần nữa ổn định lại. Lão giả trong kiếm trận đang thúc sụp xong hỏa chi trụ đánh vào quang mạc thiên địa nguyên khí bên ngoài đột nhiên có biến hóa, hiện nhiên lão giả là người đầu tiên cảm ứng được. Trong lòng lão giả cả kinh tuyệt đối không nghĩ tới kiếm trận này còn có thần thông huyền diệu như thế. Nói như vậy. Hắn tụ tập thiên địa nguyên khí chẳng phải là làm tăng mạnh uy lực của kiếm trận sao. Dưới sự kinh sợ, lão già không cần suy nghĩ hết lớn một tiếng vang vọng khắp kiếm trận. Thiên địa nguyên khí đang tụ tập bên ngoài kiếm trận. Nhất thời sau tiếng hét bỗng bị một lưới đao gió chém tan. Mà kiếm trận sau khi thu nạp nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, thanh sắc quang mà trở nên càng xanh, độ dày không biết hơn xa lúc trước bao nhiêu. Chính mình chịu tập thiên địa nguyên khí, ngược lại không cẩn thận đã trợ giúp đối thủ chuyện mất mặt như thế truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm cho người trong tộc cười đến dùng răng sao. Lão giả họ đồ dần dữ, cười lạnh ba tiếng. Tiếp theo hắn vỗ thiên linh cái. Nhất thời một cổ hồng hoàng bạch sắc linh quang bay ra thoáng cách liền hiện ra một hư ảnh thật lớn với diện mục mơ hồ. Không chờ hàn lập nhìn rõ diện mục thật của hư ảnh, hư ảnh liền bay về phía lão xả. Lão giả họ đồ hống một tiếng dài, khuôn mặt thanh tú biến mất trở nên cực kỳ hung dữ. Hình sáng cũng chợt cao lên sáu bảy trượng trên chán mọc ra một cái sừng màu hồng dài nửa thước ra thịt thì đầy lân khiến đỏ đậm. trong chốc lát, lão già bỗng biến thành một yêu ma đáng sợ. hắn dữ tợn cười, hai tay vung lên. một kim sắc tiểu phiến hiện ra trên mặt có hỏa vụ lượng lờ. tay kia thì cầm một cái túi hủy dị. hắn ném hai bảo vật lên trời trong miệng phát ra những tiếng chú ngữ cổ quái mà hàn lập nghe không hiểu. Tiểu phiên thoáng một cái, từ phía trên phun ra một cổ kim sắc hỏa diễm, mà cây túi thì phun ra một trận bão cát màu lam. Lão xả há miệng cũng phun ra một đoàn hỏa vẫn đỏ như máu. Ba thứ này nhất thời dung hợp vào trong hỏa trụ đang tàn phá kiếm trận. Trong chút lát, hồng, lam, vàng, tam sắc quang mang hỏa cùng nhau, sau đó hóa thành tam sắc phong hỏa lực. Úi lực có thể làm dung chuyển thiên địa, bảo phát trong chiếm trận. Hàn lập thấy tình hình không ổn, liên tiếp thúc sụp xuân lê chiếm trận biến hóa ra vô số huyến thuật. Nhưng vô luận huyến hóa ra bất cứ thứ gì, đều bị tam sắc phong hỏa lực đốt cháy. Bộ sáng xuân lê chiếm trận không thể ngăn cản nổi. Thanh sắc quang mạc dưới sự công kích không ngừng của phong hỏa lực.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 Hàn lập cảm thấy khó giải quyết, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển vì một tiếng vừa nhẹ bóng vang lên. Trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Theo lời đồn thì kiện hốn thiên đại này không thể chỉ có chút thần thông ấy, chẳng lẽ chỉ là một kiện phòng trí phẩm hoặc là mình nhìn lầm. Hàn lập không thể phán đoán chính xác, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ. Mắt thấy chiếm trận không thể chống đỡ thêm, hàn lập hiếp mắt.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 Nhưng công pháp tu luyện cũng không phải chỉ chuyên về kiếm trận này, cho nên vài loại thần thông có thể nói là sát chiêu khác vẫn không thể thi triển. Cho nên không thể vây khốn được lão giả trước mắt. Bất quá vì hấp thu nhiều thiên địa nguyên khí, làm cho kiếm trận có một loại thần thông uy lực không nhỏ, có thể miến cứng thi triển. Ánh mắt hàn lập trước động. Dường như nghĩ tới điều gì?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 Bởi vậy dù đại chiến với vị hợp thể sơ kỳ cho đến giờ, hắn vẫn chấn định. Sau một khắc, Hàn Lập cũng lầm bẩm trong miệng. Nhất thời một màn khó tin xuất hiện trong giếng trận. Chỉ thấy thanh sắc quang mạc trở nên mơ hồ, bỗng nhiên hiện ra một cây đại thụ khổng lồ. Lúc vừa mới xuất hiện thì chỉ mấy tấc, nhưng sau một khắc thì cuồng trương tới mấy trường. Đại thổ nở hoa kết quả, dưới ánh mắt giật mình của lão già, ngưng kết thành một tiểu hồ lô xanh biếc. Hồ lô chỉ bằng cái bát, nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng sau một khắc thanh liên trong quang mạng rung lên, phun ra vô số đảo chiếm ảnh dài một tấc tất cả đều chui vào trong hồ lô. Theo đó mặt ngoài hồ lô bỗng hiện ra một đảo thanh sắc chiếm ấm. Ban đầu thì mở nhạt như không thấy. Nhưng khi lượng lớn ngũ sắc quang hà rót vào trong hồ lô thì kiếm ấm trở nên vô cùng rõ, trước đồng ngũ sắc quang mang. Lão giả họ đồ mặc dù không biết đây là thần thông gì, nhưng hồ lô xuất hiện quỷ gì như thế thì hiển nhiên trong lòng rất bất an. Lúc này hắn không suy nghĩ, tư không đánh ra một chảo lớn về phía hồ lô. Nhất thời tam sắc phong hỏa lực trong kiếm trận bỗng nhiên quay cùng.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 phun ra một kiếm quang dài tớ một thước ngũ sắc kiếm quang trước động linh quang không ngừng phủ văn lớn nhỏ tia gần kiếm quang không ngừng lập loè kiếm quang chỉ chợt lóe lên liền biến to lên một trưởng tiếp theo cử kiếm nhắm ngay hướng tam sắc đại thủ sư không chém ra một nhát vô thanh vô tức nhìn như không có chút uy lực nào nhưng tam sắc đại thủ không chút xấu hiệu bỗng phân ra làm hai Phát ra tiếng nổ ầm ầm. Phương hướng cử kiếm thay đổi mục tiêu tiếp theo là lão giả cách đó không xa. Lão giả họ đồ thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1568 Nguyên phí chi kiếm Lão giả nhìn phi kiếm trước mắt trong lòng nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm Hắn không cần suy nghĩ, há miệng phun ra một phi kiếm cực mỏng trong suốt, phản xuất như được luyện chế từ thủy tinh phi kiếm chỉ chợt lóe, liền hóa thành một đảo kinh hồng bắn nhanh đi Mục tiêu đúng là ngũ sát quan kiếm quỷ dị nọ Một tiếng hừ nhẹ tử dư không truyền ra Ngũ sắc quang kiếm bỗng thoáng lên một cái, lần nữa chém về phía xa. Kinh hồng nhất thời run lên, ngay lập tức quay trở về bộ sáng tiểu kiếm màu đỏ quay cuồng rơi thẳng xuống. Tiểu kiếm chỉ dài một tấc, nhưng trên mũi kiếm lại bất ngờ hiện ra một lỗ thủng. Mặc dù kiếm quang chưa bị chém làm hai đoạn, nhưng bộ sáng bị hao tổn không nhẹ. Ngay tại lúc phi kiếm bị hư. Sắc mặt lão giả cũng trắng bệch do tâm thần tương liên nên đồng giảng cũng chịu một chút tổn thương Bất quá ngũ sắc quang kiếm sau khi chém ra hai lần thì nguyên bổn quang mang trói mắt lúc này trở nên ảm đảm Đồng thời phù văn gần thân kiếm cũng tàn mát không ít Vẻ mặt lão giả chợt biến Bỗng nhiên hét lên một tiếng dài Phong hỏa lực đang tàn phá bốn phía nhanh chóng quay về người lão giả Tam sát quang mang đại phóng, một kiện tam sắc chiến giáp nhất thời di động trên người lão giả. Chiến giáp này thoạt nhìn chẳng những không phải kim, không phải một, hơn nữa từ đầu tới chân đều được bảo vệ thật nghiêm ngặt, chỉ trừ lại đôi mắt trong suốt mà thôi. Từ xa nhìn lại, lão giả phản phất như biến thành một giáp sĩ toàn thân mặt chiến giáp. Tiếp theo hai tay lão giả phất một cái, tam sắc quang mang chợt lóe. Một cự kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay. Lão giả hai tay cầm kiếm, hoàng trước người. Nhất thời một cổ sát khí kinh thiên vọt thẳng lên. Túi lớn cùng phiên kỳ trên không trung lúc này cũng bắn nhanh xuống, phân biệt hóa thành hai màu vàng lam xoay quanh lão giả. Hàn lập ẩm thân trong quang mạc thấy cảnh này thì khóe mắt ca, hơi to, gơ, nơi khỏi giật giật. Lúc trước hắn mượn lực mà kiếm trận hấp thu mới có thể miễn cưỡng thi triển kiếm trận thần thông mà thanh nguyên tử gọi là nguyên phí kiếm hồ. Thần thông này chỉ dùng để huyến hóa hồ lô, lấy bảy sự sắc bén của 72 thanh trúc phong vân kiếm, mượn thiên địa chi lực xuất ra nguyên khí chi kiếm với quy lực vô cùng lớn. Thần thông này vô cùng lợi hại, nhưng tiêu hao thiên địa nguyên khí cũng thật kinh người.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 Khóe miệng hàn lập chợt hiện lên một tia cười lạnh, tay bắt quyết thúc sụp kiếm trận. nhất thời linh quang bốn phía thanh sắc quang mạc chợt lóe thanh liên sau khi quay tròn toàn bộ hóa thành từng đạo quang trụ bắn về phía kiếm quang thật lớn trên ca hơn o gơ nơ chung. thanh quang trước động đầy trời thanh sắc quang mạc cuối cùng phát ra tiếng vù vù rồi biến mất trong nháy mắt. Từ 04 phía chỉ còn lại 72 khẩu thanh sắc phi kiếm, chúng có chút ảm đạm huyền phù giữa không trung. Hàn lập nhấn tâm đem linh lực của cả kiếm trận hóa vào trong nguyên khí chi kiếm. Cà, hơ, o, gơ, có kiếm trận che trở thân hình hàn lập liền hiện ra giữa không trung. Kiếm quang sau khi hấp thu nhiều linh lực như vậy, hình thể lần nữa bảo tăng thân kiếm trở nên vô cùng rõ ràng. Mặc dù vẫn là ngũ sắc, nhưng màu xanh nổi bật hơn hẳn bốn màu khác. Trạp! Hàn lập chỉ tay về phía lão giả trong miệng lạnh lùng nói. Cự đại kiếm quang chậm rãi nhấc lên. Rồi dư không chém xuống. Lão giả hóa thành tự đại giáp sĩ cùng lúc đó cũng hét lớn một tiếng. Cử kiếm cổ xưa trong tay hướng về phía kiếm quang trên không đồng dạng cũng chém một cái một tiếng xé gió vang lên từng đợt tinh mang cùng tam sắc kiếm khí thoáng hiện ra trong hư không nhưng chỗ hai bên tiếp xúc thì lại vô thanh vô tức chỉ thấy tinh mang chợt lóe vượt qua tam sắc kiếm khí biến mất cả hơi to gơi nơi thấy bóng sáng mà tam sắc kiếm khí sau khi vang lên tiếng xanh xanh liền tiêu tán thấy tình hình này. Lão giả phía dưới cơ hồ không cần suy nghĩ, dùng tay che cử kiếm trước người. Một tiếng canh, vang lên. Lão giả vẫn đứng im tại chỗ ca, hơi to, rơi nơi nhúc nhích. Sau một khắc, thuấn bài trên cử kiếm đột nhiên nổi lên từng đảo thanh mang tiếp theo nửa thân kiếm vô thanh vô tức xuất xuống. Mà phía sau hai đoạn cử kiếm lại xuất hiện kim sắc tiểu phiên. Nhưng tiểu phiên này run lên, lập tức tuôn ra kim mang chói mắt đồng dạng cũng hóa thành hai nửa rơi xuống. Còn chiếc túi thì bộ dáng vẫn bình yên vô sự. Mà lão giả thân ở trong chiến giáp lại không hề cảm tình nhìn thẳng lên không chung, làm sát chiến giáp trên người phản phất không hề tổn hao, một chút vết thương cũng không hiện ra. Hàn lập chứng kiến cảnh này thì đồng tử chợt co rụt lại đồng dạng lạnh như băng nhìn về phía đại địch. Một bàn tay trong tay áo của hắn lặng lẽ cầm một vật. Loại công kích này có tên gọi không? Từ trong chiến sáp truyền ra tiếng xé gió của lão giả, nhưng nội dung lại là yêu cầu khiến hàn lập ngẩn ra. Đương nhiên là có, tư vị của nguyên khí chi kiếm không tệ chứ. Trên mặt hàn lập lộ ra một tia gì quái. Hừ, đích xác có chút thần thông, ngay cả lão phu cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Lão giả hừ một tiếng. Đang nói, từ chính giữa tam sắc chiến giáp đột nhiên hiện ra một đường nước màu xanh nhạt. Tiếp theo chiến sáp nhìn như ta hơn o, gơ, nơ, có lấy một khe hở, từ chỗ đường nước vỡ vụn ra, rơi thẳng xuống đất. Theo chiến giáp rơi xuống. Một cánh tay lớn cũng đồng dạng rơi xuống đất. Tiên huyết từ bả vai phun ra, tinh khí nồng đậm. Nhưng lão giả chỉ quay đầu lại nhìn cánh tay cụt, mặt không nhăn chút nào. Cánh tay cụt tự đồng vù một tiếng bay đến miệng vết thương. Một vòng bạc quang chớp đồng, liền dễ dàng nối chúng lại. Lập tức pháp lực trong cơ thể lão giả lưu truyền một trận, hai tay bắt huyết, hồng quang trói mắt lần nữa hiện ra hơn to nơi gian gần đó chỉ chốc lát liền trở nên cực nóng hai mắt hàn lập hít lại nhìn cử động của đối phương cũng không lập tức ra tay cơn o nơi chích ngược lại ánh mắt chớp động khóe miệng lộ ra vẻ chăm trọng các hạ thật sự nghĩ đơn giản thế sao có thể dễ dàng chữa khỏi vết thương do nguyên khí chi kiếm tạo thành cái gì lời này của ngươi có ý gì lão già họ đồ cả kinh. lập tức theo bản năng quay lại nhìn chỗ cánh tay bị thương kết quả ánh mắt hắn trở nên vô cùng khó coi chỉ thấy nguyên bản cánh tay nhìn như bình thường không biết vì sao tiên huyết lại lần nữa chảy ra hắt hắt chỉ cần cắt hạ dùng lực thì vết thương sẽ ca hơi o gơi nơi khép miệng đây chính là chỗ đáng sợ thật sự của nguyên khí chi kiếm. ca hơn o gơ nơi biết tiếp theo đảo hú đỉnh đem pháp lực áp chế hơn một nửa rồi cùng tại hạ tranh đấu hay là cứ để máu chảy như vậy. hàn lập cười hắc hắc tiếp theo đột nhiên tay áo phung lên tiếng xé gió ầm ầm nổi lên từ cổ tay hàn lập bay ra hơn 10 đóa chim hoa sau khi ra khỏi tay áo lập tức biến lớn thành nửa thước đúng là hơn mười từ đại giáp trùng hình thái dữ tợn lão giả nghe hàn lập nói nét mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ khi thấy rõ bộ dáng giáp trùng hắn ta hơn o gơi nơi thể nào duy trì bình tĩnh thất thanh la lên thể kim trùng Ngươi lại có loại trùng thành thục này sao? Thần sắc lão giả biến đổi mấy lần, trong nháy mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ hoàng sợ. Hàn lập căn bản ca, hơi o, gơ, nơ, nói nhiều thêm nữa, hai tay bắt quyết, phể kim trùng như ông vỡ tổ bắn thẳng đến lão giả. Mà bản thân hắn cũng phóng ra kim quang chói mắt, bên ngoài thân hiện ra một tầng lân xiến ánh vàng rực rỡ, trên trán hiện ra một con mắt đen yêu dị đồng thời kim sắc quang vượng từ sau lưng bỗng nhiên hiện ra. trong quang vượng hiện ra pháp tướng phạm thánh chân ma ba đầu sáu tay. trên người hàn lập phát ra một tiếng sét đánh. vô số đạo kim sắc điện hồ dầm dạp thoáng hiện tiếp theo hai tay lật lại. hôi quang trong tay trước động nguyên từ thần sơn lần nữa hiện ra. tay kia thì ngoắt thanh trúc phong vân kiếm bốn phía một cái. Nhất thời tất cả tiểu kiếm bắn nhanh lại, hội tụ thành một thanh sắc cử kiếm dài một trường, rơi vào tay hắn. Hàn lập lúc này thần sắc lạnh như băng, một bước xa hơn 10 trượng thẳng tiến về phía lão giả bên dưới. Lão giả hiện nhiên nhìn rõ tất cả, sắc mặt có chút xanh sao, ánh mắt đảo qua chỗ tay đắt làm phép cầm máu lần nữa, lại thoáng nhìn về cử đại kim trùng đang bay gần đến mình. Lão giả cắn răng, phun ra một tử sắc phù triện. Phanh, một tiếng, phù triện bảo liệt ra. Một đoàn tử sắc vân vụ trong chốc lát tràn ngập ra, đem lão giả bao phủ hoàn toàn. Vừa thấy một màn quen thuộc này thân hình hàn lập chợt động, dừng lại giữa không trung, nhếu mày. Bất quá hơn 10 phể kim trùng không chút khách khí phóng thẳng tới trong nháy mắt đã chui vào tử vụ. Hàn lập bỗng nhiên phất tay về phía tử vụ, một cỗ phong tuôn ra, cuồng phúc quét tới, nhất thời tử vụ bị quét sạch. Quả nhiên giống như dự đoán, nơi đó hoàn toàn trống không. Lam mang trong mắt Hàn lập chợt động cúi đầu quan sát mặt đất, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng huyết dài. Chỉ chốc lát kim quang trên mặt đất chợt lóe, hơn 10 sợi kim trùng từ trong đất bay ra. Sau khi xoay quanh Hàn Lập thì lần nữa bay vào trong tay áo. Chỉ một chút thời gian khô sử mà Hàn Lập cảm thấy thần niệm của mình đã bị tiêu hao hơn nửa. May mắn là sau khi tiến giai luyện tư kỳ, thần thức đại tăng, nếu không thì tuyệt đối không dễ dàng thả ra nhiều phệ kim trùng như vậy. Bất quá dưới thần tinh hơn o gơ nơ linh mục của hắn Lão giả sắc hoàng tộc đã hóa thành tử ảnh ở dưới đất phi đồn ra hơn 10 sẵn. Nhìn bộ dáng ca, hơi to, gơ, nơi quay đầu lại của hắn thì dường như đã thật sự bị kinh sợ mà rút lui. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1569. Rút đi. Hàn lập nhìn tử ảnh dần bay xa, vẫn chưa đồng thân đuổi theo. Mặc dù dựa vào quy lực kiếm trận có thể bức bách vì hợp thể kỳ này, nhưng hắn không tin rằng thần T, hơn O, G, Mình vượt xa đối phương có thể đánh chết lão giả. Húng hồ lấy đồn tốt quỷ gì của đối phương trong lúc nhất thời hắn cũng không đuổi kịp. Hàn lập biết rõ rằng sở dĩ đối phương rút lui là bởi vì đã xính nguyên khí chi kiếm, phải áp chế tu vi nếu không máu sẽ chảy hết. Mặt khác là bởi vì quy danh sẽ kim trùng cùng với khí thế cường hoàng mà mình biểu diễn lúc cuối, làm cho đối phương ca, hơn to, gơ, nơ, muốn mạo hiểm lúc này mới không thể không tạm thời đào tẩu. Trên thực tế, lão già chỉ cần dựa vào thân pháp cùng đấu pháp trì hoãn. Vô luận là xuất huyết do nguyên khí chi kiếm tạo thành hay diệt điều động sẽ kim trùng, đều không thể duy trì lâu dài. Đến lúc đó ai chết thì thật đúng là khó nói. Hàn Lập cũng ca, hơn gơ, nơi nghĩ vô phiên vô cứ chẳng đường một tên hợp thể tỷ, huống hồ mặt dù nơi này cách lục quang thành khá xa, nhưng diễn binh taxi tục vẫn có thể tùy thời chạy tới. Lúc cuối hắn ca, hơn to Gơ nơ tiếc triệt hồi kiếm trận, ngoài nguyên nhân phùng nguyên khí chi kiếm được ăn cả, ngã về không, thì nguyên nhân khác là muốn uy hiếp lão giả Hắn liếc nhìn tự ảnh vài lần, tự ảnh sau khi ló lên thì biến mất vô tung vô ảnh. Hàn lập không chút trần chờ đen công pháp cùng bảo vật trong tay thu lại đồng sản hóa thành thanh ti phá không chạy đi. Nhưng phương hướng hắn bỏ chạy lại lệch khỏi quý đạo ban đầu. Chỉ một lát so thanh ti liền biến mất tại cối chân trời, mà sừng cây trải qua trận tranh đấu cuối cùng lần nữa an tính lại. Nhưng một khắc sau, linh quang trên trời chợt lóe, hai đảo kinh hồng khí thế hung hãn từ hướng lục quang thành hiện ra. Chỉ sau vài lần trước động đá tới ngay bầu trời trên sừng cây, độn quang thu lại, hai đảo nhân ảnh hiện ra. Một người đúng là lão giả họ đồ rời đi lúc trước, giờ phút này đã khôi phục hình thái ban đầu. Người khác thì đúng là một vị hợp thể kỳ khác, là ngân bào trung niên nhân. Quả nhiên đã rời đi, lấy đồn tốc của người này chỉ cần chút thời gian là đủ để độn ra mười mấy vạn phẩm. Ánh mắt lão giả đảo qua phía dưới, không tam lòng nói. Khẳng định là vậy. Người này cũng không điên, như thế nào lại chỉ hoán nơi đây? Cự ly xa như thế, cho dù vận dụng thiên huyền La Bàn cũng vô dụng, huống hồ hôm nay thiên huyền La Bàn đã dùng qua một lần, lần vận dụng sau đó phải là ba ngày sau. Ta có chút tò mò, chỉ là một gã luyện sư gì, như thế nào có thể đả thương được đồ hương? Trung niên nhân nhìn hố đất thật lớn phía dưới, nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Vừa nghe trung niên nhân hỏi trên mặt lão giả hiện ra một tia xấu hổ, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua đầu vai thì thần sắc trở nên dữ tờn vài phần. Là ta có chút khinh thường, không cẩn thận lâm vào kiếm trận của người này, mà quy lực to lớn của kiếm trận kia thật sự không phải chuyện đùa. Hơn nữa người này còn an hiểu vài loại thần thông khác, pháp bảo vật trên người cũng không tầm thường, cho nên bất đắc dĩ mới phải thối lui. Đúng rồi, đối phương còn có mười sẻ kim trùng thành thuộc. Cái gì, sẻ kim trùng, nghe đến đây, thần sắc trung niên nhân đại biến. Nếu ca, hơn, to, gơ, nơ, như thế, lão phu như thế nào lại cấp bách quay về. Lão già quán vẫn nói, hơn mười con thì cho dù là thánh to chính thức cũng có vài phần kiên kỷ. Bất quá chỉ cần không có hơn trăm con. Dùng bảo vật đỉnh dai một thạch cũng có thể tạm thời vây khốn. Thần sắc trung niên nhân biến đổi vài lần, rốt cuộc khôi phục vài phần chấn đỉnh. Hắc hắc, nếu là hơn trăm phệ kim trùng thành thuộc thì ta như thế nào còn dám rủ ngươi quay lại, sớm đã trốn mất rồi. Lão giả cười khổ nói, phệ kim trùng thành thuộc nếu càng nhiều, số lượng lên tới ngàn vạn thì sợ rằng thánh tục bị nuốt trong đó cũng có thể chết. Nghe nói nhiều năm trước, tại lôi minh đại lục từng xuất hiện một đàn sể kim trùng thành thục, số lượng đạt tới mấy vạn. Kết quả ba bốn tiểu tục gần đó đều dễ dàng bị đàn trùng tiêu diệt, nếu không phải lúc cuối bị một vị siêu cấp đại tộc dùng huyện thiên tri bảo, phá thiên trùy, phá một phe không gian, đem tất cả linh trùng đó truyền đến một nơi khác ở linh giới, thì nói không chừng còn có nhiều tục gặp độc thủ. Trung niên nhân như nghĩ tới điều gì đó chậm rãi nói. Nhưng cũng phải nói lại, bồi luyện khể kim trùng là chuyện rất hao tổn tâm thần ca, hơn o, gơ, nơ, biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể may mắn thành công. Nó là một trong vài loại linh trùng khó bồi luyện nhất, người này có thể một chút khu xử hơn 10 con. Không biết thân phận thiết lực hắn thế nào, chẳng lẽ là người trong thiên vân 13 tộc trung niên nhân như nghĩ đến điều gì, thần sắc vừa đồng hỏi. Không phải, pháp khí ta mang theo không hề có cảm ứng, bộ dáng hắn cũng bình thường, không biết là thuộc tục nào. Lão giả nhớ lại, cuối cùng lắc đầu. Nếu như thế thì có chút phiền sức, vạn nhất trên người hắn thật sự có ngọc hạp thì chúng ta rất khó lấy được. Trung niên nhân cao mày. nhanh đảo hữu, ngươi cũng chiếm được vài hộp chứ, ánh mắt lão giả chợt lóe, bỗng nhiên hỏi. Được hai hộp, tên vạn cổ nhân kia cũng xào hoạt, muốn phá hủy hộp để đào tẩu, nhưng không nghĩ đến ta lại an hiểu hóa huyết ly hồn đại pháp, âm thầm đánh lén cho nền liền ra tay chế trụ, lục soát. Trung niên nhân vừa nói, bàn tay lật lại, hiện ra hai hộp ngọc sống nhau trên còn rán cấm chế phù chuyện tên đại đầu sĩ tộc chia sau khi cấp cho đám người hàn lập mỗi người một hộp ngọc bản thân hắn lại mang theo hai cái lão già gật đầu đồng dạng cũng lật tay xuất ra một ngọc hạt chính là cách trên người lục phu nhân nói như thế thì trong tay chúng ta có ba cái hoang văn truyền tin nói là trong tay vạn cổ nhân có vài cái là thật chứ lão gai không biết là thật sự quên Hay nghĩ muốn xác nhận thêm một chút, liền nhìn đồng bạn hỏi. Năm sáu cái tin tức của hắn cũng ca, hơi to, gơ, nơi thật sự chuẩn xác. Trần chờ một chút, trung niên nhân nói. Nếu thật vậy thì đúng là phiền toái, nói như vậy ít nhất trên người người này cũng có. Sợ rằng đích xác như thế, hơn nữa thần thông người này không nhỏ vô luận về tư hay công chúng ta cũng không thể để người này chạy thoát hàn mang trong mắt trung niên nhân chợt lóe thanh âm âm hàn nhưng hiện tại đã không thấy bóng sáng người này chúng ta như thế nào đuổi theo lão xả nghi hoặc hỏi một câu chỉ bằng vào chúng ta thì hiển nhiên không được nhưng đồ huyên chớ quên thành thị khu vực này hơn phân nửa đã rơi vào tay bổn tộc Chúng ta lập tức dùng vạn lý phù truyền tin đến những thành thị gần đây yêu cầu bọn họ lập tức phong tỏa những con đường quan trọng, phái ra lượng lớn nhân thủ tìm người này. Người phái đi cũng không cần tu vi cao, chỉ cần đả thảo kinh xà, làm cho hành tung người này bại lộ là được. Sau đó chúng ta dùng truyền Tây to, gơ, nơ trận đuổi theo. Trung niên nhân cố gắng suy nghĩ chu toàn để nghĩ nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Lão giả họ đồ mặc dù cảm thấy vi vọng không quá lớn, nhưng hắn lại không nghĩ ra cách gì tốt hơn, nên gật đầu đồng ý. Tiếp theo lão giả vung tay lên, trong tay đột nhiên hiện ra một khối lục sắc thạch phiến Lão giả dùng tay chỉ lên thạch phiến giống như viết thư, phía trên lập tức hiện ra một loạt văn tử màu vàng nhạt. Một lát sau, lão giả viết xong tay vỗ thạch phiến một cái. Nhất thời dưới ánh sáng mờ trước động văn tử biến mất ca, hơi o, gơ, nơi thấy. Trước tiên chúng ta phản hồi chiến thuyền. Tên vạn cổ nhân đã ở sơ, u, v, quy, quy, o, y thành lắp đặt một cái pháp trận tự bảo, nhưng sau khi phát hiện thì đã gọi người đến gỡ bỏ, nhưng sự tình phát sinh sau đó vẫn không ít, đủ để hai chúng ta bề bộn một phen. Trung niên nơi hơi a. Nơ nơ cười nói Trước tiên cũng chỉ có thể như thế Lão xã hiển nhiên không hề ý kiến Vì vậy hai người đồn quang bay đi Hàn lập một hơi bay ra xa trăm vạn dặm Khi tin rằng người của giác si tộc không thể đuổi theo Thì hắn mới giảm tốc độ lại Thời gian phi hành dài như thế Khiến hắn cũng cảm giác ăn không tiểu Lúc này trong đồn quang Hắn vỗ vòng chứ vật một cái trên tay nhất thời hiện ra hai khối lục sắc tinh thạch. Đúng là hai khối linh thạch đỉnh dai một thuộc tính. Mặc dù linh thạch quý hiếm, nhưng hiện tại đang trong hiểm cảnh, Hàn Lập cũng không keo kiệt, bắt đầu lấy một khối hấp thu linh lực. Cũng may gần đó đều là chỗ hoang vu Hàn Lập tùy ý tìm một ngọn núi vắng vẻ, dưới một tàng cây cực kỳ bí mật khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm khôi phục pháp lực. Xuân Lê Diễm Trần mặc dù uy lực cực lớn, nhưng pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là một chém cuối cùng của nguyên khí chi kiếm kia thiếu chút nữa đã làm cho hắn không còn chút lực nào. Trong thời gian kế tiếp, Hàn Lập yên lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Nửa ngày sau, một thân pháp lực của Hàn Lập cũng khôi phục được bảy tám phần. Hàn Lập vui mừng mở mắt, không có ý trì hoán tại nơi này, hắn thu linh thạch trong tay lại, nhất thời lần nữa hóa thành một đảo thanh hồng bay lên cao. Kinh hồng sau khi bay ra hơn trăm trượng thì quỷ vị chợt lóe, lập tức biến mất ca, hơn o, gơ, nơi thấy. Thân trong đồn quang, Hàn Lập lấy ra một khối ngọc sản. Đúng là một cây hải vượt đồ. Tuy nói rằng hỏa vô hải vượt không tương thông với lôi minh đại lục, nhưng mọi thứ trên bản đồ vẫn không quá khác biệt. Hàn lập đem thần niệm chìm vào ngọc sản, bắt đầu tìm một con đường thích hợp. Mặc dù hắn không biết tình hình phân bố của giác phi tộc ở nơi này, nhưng hắn khẳng định sẽ không đi những thành thị gần đây, mà ý định sẽ đi những thành thị khác, thẳng đến thành thị lớn nhất kim giáp thành. Nghe nói bởi vì vị trí quá mức quan trọng của thành này, cho nên là nơi tập trung nhiều quân đội tinh nhựa của 13 tộc, đồng thời cũng có lượng lớn tồn tại cấp cao chấn thủ nơi đây. Nếu giác tộc tục chưa tấn công hết những thành thị xung quanh, thì tuyệt đối ca, hơi o, gơ, nơ thể lập tức tấn công thành này. Trong lòng bình tĩnh suy nghĩ, hàn lập nhìn mặt trời. Sau khi xác đỉnh phương hướng thì lần nữa thúc sụp đổn quang bay về phía xa.